Thực thư giãn và thoải mái. Cái này tôi cũng không biết. Lúc bà chủ hô hoáng thì mọi người lập tức lên đây. Một số khác thì tản ra xung quanh để tìm kiếm. Tôi thấy bà chủ mệt nên ngồi lại với bà. Bàn tay già nua của bà tình lúc này lại len lén, bóp chặt lấy tay thiên bảo một cái để ra hiệu. Anh hơi nhớ mày nhìn bà. Sau khi đoán ra được ý, anh mới tặng hắn. Ờm, um, tôi biết rồi. Vì đi ra ngoài qua giúp được gì thì giúp đi. Mẹ tôi chắc là bị dọa cho hoãn tôi. Để tôi khuyên bà. Dạ, thưa cậu chủ. Dì Hảo biết hai mẹ con bà tình có chuyện riêng muốn nói nên cũng vâng dạ rồi lũi thụi ra ngoài. Lúc chỉ còn có hai mẹ con, thiên bảo mới thận trọng. Có chuyện gì thế mẹ? Bà tình đôi mắt láo liêng. Vừa ngó trước ngó sau vừa quan sát Không chừa ngóc ngách nào Lúc nãy mẹ ở trên phòng ông Thì đã phát giác ra có người nghe lén bên ngoài Sao mẹ có nhầm không Trên tầng đấy lâu lắm rồi Không có ai lui tới Ngoại trừ một mình dì Hảo đi lên dọn dẹp lâu chùi thôi Không không nhầm đâu Là có người thật Lúc đó không đủ ánh sáng Mẹ cũng không đuổi theo kịp Để xem là ai Nhưng là có người thật đi Vậy rồi mẹ đã nói gì cho người đó nghe sao Chứ nếu không tại sao lại sợ đến như vậy Thì mẹ có lầm bầm vài câu về chuyện bản gì chút Con cũng biết mỗi lần lên đó mẹ đều như thế nào kìa mà Nhưng cái quan trọng mẹ cảm giác được kẻ đứng bên ngoài chính là an nhiên An nhiên? Thiên bảo chào mày Anh biết rõ từ lúc có lệnh cấm cô đã không bao giờ bén mạng lên đó Huống hù gì cô đã nhớ gì đâu mà lên tìm thứ gì Chắc không phải đâu mẹ ơi Em mới bị trúng thuốc mê Lúc tối bác sĩ cũng nói lượng thuốc mây khá nhiều nên em ấy không thể nào tỉnh lại lúc này được đâu. nghe như vậy bà Tình vẫn quả quyết. Không, cảm giác của mẹ không bao giờ sai. Muốn chứng minh thì bây giờ cùng mẹ lên phòng nó là biết liền. Nhưng mà... những cái gì nữa mà nhưng, đi nhanh lên. An nhiên sau khi bị phát hiện cũng chạy thẳng về phòng mình trùm chăng nhắm mắt ngủ. Cô cũng đoán trước được bản thân sẽ bị người khác nghi ngờ nên một chút đồng tính cũng không để lộ ra. Hai mẹ con đến phòng cô, một tiếng gõ cửa cũng không thèm làm. Cứ như thế, một già một trẻ xông vào, trông như chó không người. Vào đến nơi thấy cô vẫn đang ngủ say trên giường, Thiên Bảo liền kéo tay bà. "Mẹ thấy đó, em ấy vẫn đang ngủ, chắc là do mẹ bị ảo giác thôi chứ làm gì khoa dám liền đó." "Hảo lão cái gì chứ?" Bà tin vẫn tin vào phán đoán của mình. Nên chăm chú, nhìn cô thật kỹ Sau khi phát hiện ra bộ quần áo trên người Đã thay đổi so với bộ lúc tối Liền đi tới kéo hết chăn ra để chứng minh con nhìn đi Nếu nó vẫn ngủ say Thì bộ quần áo này tự biết quấn vào người nó sao Vừa dứt câu bà liền kéo cả người cô ngồi dậy Thế nhưng cô vẫn cứ một vẻ Nằm im thiên thiết Thiên bảo không đoán ra được Cô đã tin càng biết chị Hảo rất thương cô Nên vội kéo bà tình Mẹ đừng có làm như vậy, quần áo này thì chắc là dì Hảo thay cho cô ấy. Đây đâu phải là lần đầu tiên dì Hảo làm chuyện này chứ. Mẹ thấy đó, cô ấy trúng thuốc mê làm sao có thể tỉnh vào lúc này. Mê hả mẹ không tin, con nhỏ này nó thiếu gì trọ, để mẹ con nó diễn được tới bao lâu. Nói xong, bà giáo giác đi tìm kiếm xung quanh. Cuối cùng chỉ thấy cây bút chì kẻ mày trên bàn trang điểm, nên đi tới cầm lấy. Thiên Bảo chưa hiểu bà muốn gì thì ngay lập tức, bà đã chia thắng mũi nhọn của bút. Vào lòng bàn chân cô, bà cũng ngừng ra sức đâm mạnh, chỉa mạnh. An nhiên gồng mình, nhất định không để lùa ra sơ hở. Thân xác kiềm nén không phản ứng, nhưng tâm trí đã đau tới vụn vỡ, tra tường mảnh. Vậy mà mày vẫn cố diễn, mày mở mắt ra cho tao, mày đã lên đó theo tao. Nghe lén tao đúng không con ranh? Mày nghe được gì rồi? Mày muốn làm gì tao? Mày mở hai con mắt chó của mày ra nhìn đối chất với tao đi con ranh. Mỗi lời phát ra đều kèm theo mùi cú đấm, nhói não. Thiên Bảo quan sát từ đầu đến cuối và xác nhận cô không hề có dấu hiệu đã tỉnh lại. Nên lần nữa, căng ngăn bà tình. Thôi đi mẹ, chúng ta đừng có làm náo động như thế. Lỡ như có ai biết được là nghi ngờ mọi chuyện không hay. Cứ để chuyện này con điều tra đi. Nếu biết được ai đã nghe lén hay theo dõi mẹ con mình, nhất định con sẽ không tha cho người đó. Còn bây giờ chúng ta xuống dưới, sắp xếp cho mọi người đi ngủ. Nhưng mẹ vẫn không tin. Trực giác của mẹ không thể nào sai. Còn biết rồi, chẳng phải con đã nói để con điều ra sao? Mẹ đừng có làm loạn như thế. Đi ra ngoài đi. Nhưng... Mẹ à, đi thôi. Thiên bạo kéo tay bà đi ra ngoài. Đến khi nghe tiếng cửa đóng lại. Đếm thêm một vài người, bỏ lơi. Cô mới mở mắt ra. Lúc này cả hai chân đã đau đến tê dại. Đôi mày nhíu chặt biểu thị cho sự thống khổ từ nay tới giờ kìm nén. Thế nhưng thứ cô quan tâm lúc này không phải việc mình vừa bị ngược đáy mà chính là những lời nói bóng gió của bà tình lúc nãy trong phòng của ông Quang. Ông về báo mộng cho con để con thấy và nghe được những chuyện đó suốt cuộc là có ý gì. Bỏ qua chuyện đau đớn tệ xác, cô cứ như thế trầm mình suy si tư suốt một đêm dài. Có lẽ những chuyện và những con người cô thực sự phải đi tìm để trả lời cho những thắc mắc trong lòng. Sáng hôm sau, cuộc cố tình thức dậy trễ hơn mọi khi. Đến nỗi vừa thay đồ công sở xong, thiên bảo cũng gõ cửa ở ngoài. An nhiên, em có trong đó không? Em dậy chưa? Em dậy rồi, cửa không quá, anh vào đi. Thiên bảo đẩy cửa đi vào, thấy cô đang ngồi trên bàn trang điểm, mặt mày không có chút tỉnh táo, thì liền lo lắng. Em thấy trong người sao rồi, có cần ở nhà nghỉ ngơi vài hôm không? Cô bày ra vẻ mặt mệt mỏi rồi nhẹ nhàng đáp. Em thấy trông người hơi mệt Nên cũng không đến nổi phải ở nhà nghỉ ngơi đâu anh Nhưng mà trong bữa tiệc ngày hôm qua Đã xảy ra chuyện gì vậy Tại sao em không nhớ gì cả Còn nữa em đâu có uống rượu Nhưng đầu lại rất đau Còn hai chân em nữa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy anh Không sao Chỉ là có kẻ tiểu nhân giỏ trò Trong đồ uống của em Cũng may là anh phát hiện ra kịp thời Nên đã đưa em về nhà Mà không xảy ra vấn đề gì Em đau đầu chắc là do dư âm của thuốc mê Vậy còn chân em, có phải em đã giẫm lên thứ gì đó? Cô vừa nói vừa nghiêng chân, đủ đi thiên bão nhìn thấy những vết đỏ ly ti do đầu bút trì cấm vào. Anh cũng nhanh nhạy vừa thấy cô bị thương, liền khủy cối chạm vào thật nhẹ. Đây là do sơ xuất của anh. Tối qua khi dịu em về, đã lỡ để em dẫm lên phần đá ở ngoài lối thoát hiểm. Chắc vì thế chân em bị thương rồi, xin lỗi em dịu lắm, em có đau lắm không? Cô rụt chân lại rồi lát đầu. Không đau, em thoa thuốc một chút rồi Là không đau nữa Chúng ta đến công ty thôi anh Bây giờ cũng rễ lắm rồi Em có đi được hay không? Để anh bế em xuống dưới Trời đất, em có phải là búp bê bằng giấy đâu Mà hở một chút là phải nghỉ ngơi Hở một chút là cần người ẩm bồng chứ Thôi đi Mặc dù chân cô thực sự đang đau nhói Nhưng đứng trước mặt của những người chẳng rõ là kẻ địch Hay người mà cô nhất quyết không để bản thân yếu đuối Dù chỉ một chút thôi Do từ ngày cô cũng hay cứng đầu như thế Nên Thiên Bảo không có chút mảy mây nghi ngờ Có điều hôm nay cô không đi taxi tới công ty Mặc dù bình thường cô rất sợ bà Tình Sẽ để ý rồi làm khó Nhưng mà kể từ hôm nay cô sẽ làm những điều Mà bản thân cảm thấy hợp lý và đúng đắn Thiên Bảo cả buổi sáng Luôn tìm cách để biết đến cô Cô biết anh đang cố tình quan sát mình Nhưng vẫn mặc kệ cho qua Cho đến giờ nghỉ trưa Cô tranh thủ rời khỏi công ty trước khi tiên bảo đi tới Ngồi trên taxi Cô muốn đến địa chỉ Công ty vật liệu mà từ lâu Cô đã không lùi tới Không phải vì công việc Lần này cô muốn tìm một người Xin hỏi cô muốn tìm ai vậy À tôi Xin lỗi vì cô đợi tôi một lúc Cô vừa lên tiếng Quay tiếp tân có điện thoại đến An nhiên kiên nhẫn chờ Sau đó lại nhận được thông báo Cho hỏi cô có phải là cô An Nhiên không? Dạ phải Dạ vậy thì đúng rồi Cô đợi tôi gọi người đưa cô lên phòng tổng giám đốc An Nhiên ngạc nhiên to mắt Tổng giám đốc? Dạ thư ký tổng giám đốc vừa điện thoại thông báo Nhân viên đến rồi mời cô theo lối này Dù có chút ngờ ngờ trong người Nhưng cuối cùng cô vẫn đi theo nhân viên lên trên Trong một phòng làm việc Mang mùi trầm hương nhẹ nhàng thanh thoát Nhật Minh đang ngồi chém chệ trên ghế Trước mặt anh là thư ký riêng của mình. Cô Nhiên tới tìm anh. Người của chúng ta đang đưa cô ấy lên gặp anh. Ừ. Anh đúng là liệu chuyện như thật. Sao có thể đoán được cô Nhiên sẽ đến tiệm mà dặn em đưa người lên luôn thế? Không cần nói nhiều. Ra ngoài đi. Em biết rồi. Thư ký lùi ra ngoài. Vừa hay cũng là lúc An Nhiên đi vào trong. Lúc đi lướt qua thư ký, cô lại lần nữa có cảm giác rất thân thuộc. Chịu đến tìm tôi rồi sao Cô vừa vào tới nơi Căn phòng chỉ vừa vặn còn lại hai người Nhật Minh trầm giọng lên tiếng Làm cô có chút chộp dạ Hôm nay tôi tới Có vài chuyện muốn hỏi anh Nhật Minh nhớ mày đáp Vào việc luôn à Được, mời ngồi hắn chỉ tay mời khách ngồi xuống sofa Bản thân cũng dời bước qua đó Ngồi xuống cạnh cô Cô có gì thì nói đi Bỏ qua mấy tiểu tiết rượm rạ Cô vào ngay việc Anh có vẻ biết rất nhiều thứ về tôi thì phải Thì sao? Chẳng phải cô là thiên kim nhà họ đinh sao? Ai mà chẳng biết cô? Tôi có phải nói quen biết theo ý đó Ý tôi là Ý cô làm muốn biết tôi và cô Có quan hệ như thế nào đúng chứ? Quan hệ? Tôi và anh quen biết thân thiết lắm hay sao? Nhật Minh cười nhẹ đáp Không, không những thân thiết mà phải gọi là khắc cốt ghi tâm. Anh! Nhật Minh tiến tới sát gần cô, ánh mắt thâm tịnh, đôi môi đỏ hồng, khuôn mặt lạnh lẽo nhưng lại toát lên vẻ yêu chiều, cam chịu khiến cho đầu cô bớt giác quay cuộn. Càng nhìn sâu vào đôi mắt đó, những chuyện từ đâu lại ùa về, trong mờ nhạt. Một người đàn ông ôm cô, dùng thân chịu hết những nhục hình, máu, tay cô vòng ra phía sau lưng người ấy. Nhiều lúc, Là chỉ toàn một màu đỏ của máu. Đừng như vậy, tôi xin các người. tôi không sao, em khóc cái gì? Không, anh sẽ chết. Em không đi nữa, cùng lắm. Em không đi nữa là được mà. Ngốc, em không đi thì tôi thả chết tại đây. Không, không. An nhiên như bị tôi miên, đôi mắt cô ngấn lệ lúc nào chẳng hay. Cô nhìn anh không chớp mắt, môi miệng cũng chẳng thể nhúc nhích thêm. Nhật mình đoán biết Cô lại rơi vào trạng thái mơ hồ Khi nhẹ nhàng bốn mũi cô một cái Cô nhìn đủ chưa Nhìn nữa tôi sẽ tính phí Cô giật mình, nheo mắt liên hồi Lúc này mới nhận ra bản thân mình đang khóc Cô lau vội vài dòng lệ Chưa kịp rơi, rùi hít sau Xem như tôi đang nhờ vả anh đi Anh biết chuyện gì về tôi Làm ơn nói cho tôi biết đi Tôi cảm thấy mình đã bỏ qua một đoạn ký ức đạo đó rất quan trọng Cuối cùng tôi đã xảy ra chuyện gì vậy chứ Nhật Minh cười nhạt Cô muốn biết chuyện gì? Anh biết chuyện gì về tôi? Điều có liên quan tới tôi thì tôi biết Vậy nói cho tôi nghe đi Tôi và anh là gì của nhau? Tại sao mỗi lần gặp anh tôi lại cảm thấy lòng ngực nho nhói? Dường như trong quá khứ tôi đã làm chuyện gì đó khiến anh tổn thương Có gì mà tổn thương? Nếu muốn biết thì trước tiên phải nghe tôi hỏi Anh muốn hỏi gì chứ? Nếu tôi kêu cô rời khỏi căn nhà đó, cô có chịu đi không? Nhưng tại sao tôi phải đi? Chỗ đó không phải nơi cô thuộc về, nên cô phải đi. Tôi... Cô chợt nhớ lại lời dì Hạo nói lúc trước. Đã không dưới năm lần dì luôn mấp mé chuyện bảo cô rời khỏi Đinh Gia. Nhưng lý do tại sao thì không một ai chịu nói với cô. Điều này luôn làm cho cô canh cánh trong lòng, tôi rời rất khó chịu. Định nói thêm gì đó với hắn, nhưng điện thoại trong túi sách lại rêu lên. Là Lâm Láo Tạc đang gọi tới, cô thở dài vì vốn chẳng muốn giao du quá nhiều với ông ta, nhưng lại bắt máy vì không thể làm lơ đối tác. "Tôi nghe đây." "Cô Diễm, sự việc tối hôm qua tôi thành thật xin lỗi cô. Là do tôi không quản lý và xem xét đám nhân viên để cho chúng làm ra chuyện không nên làm, cũng may là cô không sao, chứ nếu không tôi sẽ trừng trị chúng thật nặng tay để giúp cô hả giận." Nghe ông ta nói cô muốn bật cười Làm sao một người như cô lại không nhìn ra được ý đồ của ông ta Chẳng qua vẫn còn hợp tác Vẫn còn giá trị để duy trì mối quan hệ này Nên cô phải giả câm giả điếc Ông Lâm nói quá lời rồi Là do cơ thể tôi không tốt nên mới như thế Nhưng mà tôi đã không sao rồi Nên ông không cần làm khó ai cả Cho hỏi ông còn chuyện gì nữa không Tôi còn đang bận một vài chuyện À không Ý tôi là muốn xin lỗi cô Sau đó mời cô cùng tôi ăn một bữa tối Để thay cho lời xin lỗi chân thành nhất Chuyện đó thì không cần đâu Nếu đã là sự cố thì lỗi cũng không phải do ông Xem như tôi nhận lời xin lỗi của ông được rồi Không không không Cô phải nể mặt tôi chứ Bữa cơm này tôi đã đạt rất nhiều tâm huyết Để thành thật xin lỗi cô Xem như cô đi xả giao với đối tác Đừng đặt nặng vấn đề An Nhiên lia mắt nhìn sang Nhật Minh Không hiểu sao Bất giác cô lại nói Vậy được ông nhắn cho tôi địa chỉ và thời gian đi Tôi nhất định sẽ tới Ông Lâm ở đầu dây bên kia Vui mừng ra mặt Vậy thì tốt quá Tôi nhắn qua cho cô ngay đây Hẹn cô bữa tiệc tối nay nha Cô vừa cắp máy xong Nhật Minh lại nói Cô lại đi hẹn với lão già mê gái đó sao Sao anh biết người ta mê gái Nhưng mà đàn ông mê gái Thì có gì lạ đâu chứ Sự việc tối hôm qua cô vẫn chưa tỉnh ngộ sao <cười> Anh cũng biết sự việc tối hôm qua Nói vậy tôi hôm qua anh cũng ở đó Trong giới kinh doanh Người lớn trẻ nhỏ Ai tôi cũng biết Một bữa tiệc trang trọng như thế Làm sao thiếu vắng tôi Vậy làm sao anh lại biết được chuyện của tôi Cô quên mình đã nằm gọn trong lòng tôi Ngoan ngoãn như một con mèo thế nào sao Cái gì Nhật Minh cười khinh khỉnh Thôi hết chuyện rồi cô về đi Nếu không người nhà sẽ tìm kiếm cô đó Còn chuyện gì muốn hỏi nữa Thì cứ việc điện thoại cho tôi Cửa ở bên kia Đối với câu tiện cách này cô cũng không nấn ná thêm Cô cầm túi sách Sau đó chào hỏi qua loa rồi ra về Nhật Minh nhìn theo bóng dáng cô Lúc lưng cô khuất bóng Mới kêu Lý Hào vào phòng Điều tra cho tôi Nơi hẹn của ông Lâm và An Nhiên tối nay Tôi muốn xem ông ta lại định dở trọ gì Dạ em đi liền An nhìn xuống dưới Đón taxi trở về công ty Không hiểu do buổi trưa nắng nóng Tài xế đều nghỉ ngơi hết hay sao Đứng một lúc rồi không thấy chiếc đào đi tới Cô kiên nhận đứng thêm một lúc nữa Thì thấy một chiếc đang lại gần vừa ngồi vào xe Cô đưa địa chỉ công ty cho tài xế Chiếc xe chạy một đoạn Thì tài xế lại lên tiếng Cô có phải là cô Đinh An nhiên? Khá bất ngờ khi người này biết mình Cô vẫn giữ một nét điềm tĩnh Sao anh lại biết tôi? Người tài xế cười xòa đáp Tôi đã từng đưa đón cô một lần rồi Chắc lúc ấy cô lúc tỉnh lúc mê nên không nhớ Cô nhèo mắt, nhớ lại xem mình đã gặp bên người này chưa. Nhưng mà sâu trong tiềm thức hình như vẫn chưa thì phải. Xin lỗi nhưng tôi vẫn không thể nhớ được anh. Nhưng mà nghe anh nói thì có vẻ tôi đã ghi một ấn từ gì đó sâu sắc nên anh mới nhớ lâu đến như vậy. Anh tài xế lại cười. Cũng không thể gọi là sâu sắc lắm. Cái tôi ấn tượng là người đàn ông bế cô lên xe. Anh ta rất hùng dữ. Mặc dù cả người bị thương, máu me đầm đìa. Vậy mà cứ hối thúc tôi phải mau chóng đưa cô tới bệnh viện vì cô đã ngớt liệm đi. Những lời tài xế nói lại trùng khớp với những gì cô đã mơ hồ khi nhìn thấy đôi mắt của Nhật Minh. Cảm giác trong lòng lại bớt can cô liền nóng lòng hỏi. Anh có thể nói cho tôi biết tình thế lúc đó đã gặp chúng tôi không? Có thể lúc đó tôi bị thương nên một phần ký ức không còn nữa. Bây giờ tôi thật sự muốn nhớ lại tất cả như lại không còn cách nào khác. Hôm đó tôi vẫn chạy xe như bình thường thôi Nhưng mà lúc đó tôi đưa một vị khách Về khu biệt thự gần Đinh Gia Rồi thì lại được người đàn ông đang bế cô xuống Gọi chở đi Lúc đó tôi thấy anh ta người đầy máu Tôi còn sợ sẽ bấn xe mình Vì tiền phí taxi không có bao nhiêu Mà thì rửa xe thì rất đắt Nhưng nghĩ lại người ta đang gặp nguy nan Mà mình không giúp thì không được Tôi đã ngừng xe Trên đường đưa hai người tới bệnh viện Anh ta liên tục hối thúc tôi phải chạy thật nhanh Vòng tay lại cứ ôm lấy cô Miệng không ngừng kêu tên cô Còn cầu xin cô đừng bỏ rời anh ta Còn nói cái gì mà sau ngày hôm nay Anh ta sẽ đưa cô rời khỏi biển khổ Rồi cứ như vậy là đến bệnh viện Anh ta lại bế cô hối hả chạy vào trong Vì trên người bị thương khá nặng Tôi ngưỡng mộ tình cảm của anh ta dành cho cô Nên ghé mắt vào nhìn xem Lúc đó thấy anh ta thả cô lên băng ca Bác sĩ và y tá vừa đưa cô đi Anh ta cũng ngã gục xuống nền nhà Chắc có lẽ vì thế tôi ấn tượng sâu sắc Với hai người đó Cô nghe xong tai như bị ụ đi. Cuối cùng là chuyện gì thế? Con người cô nếu không biết thì thôi. Biết rồi lại muốn điều tra cho tường tận. Huống hồ đó là chuyện của chính bản thân mình nữa. Tôi biết rồi cảm ơn anh. Không có gì đâu tôi quên mất. Hôm đó cô có đánh rơi một sợi dây chuyền trên ghế. Lúc phát hiện ra tôi có đến nhà cô để tìm gửi. Nhưng mà lúc đó tôi nói muốn gặp cô. Thì người giúp việc lại tỏ ra khó chịu. Nên tôi đã không thể gửi. Vậy sao? Vậy anh còn giữ sợ dây chuyền đó không? Có chứ tôi nghèo khó thật Nhưng mà tôi vẫn biết cái gì không phải của mình Thì không được động tới Để tôi về tìm lại xem để đâu rồi Sau đó tôi mang đến nhà cô Thấy nó có vẻ quý giá Nên tôi không dám để trên xe Sợ sơ hở mất cái là tôi không có tiền để đền cho cô Thôi khỏi Anh đưa tôi về nhà anh luôn đi Tôi muốn thấy nó ngay bây giờ ờ, Gấp vậy hả? Thôi được rồi vậy tôi đưa cô về tìm luôn Nhà tôi cũng gần đây thôi Được Anh tài xế đánh lái cho xe quay đầu ngược về phía nhà mình dù không biết sợi dây chuyền kia có giúp được mình gì không nhưng ta thử xem có manh mối hay không còn hơn không có được gì tại một quán cà phê cao cấp Yến Nhi đang ngồi chém chệ đối diện hai người đàn ông của ta đều kính răm ăn mặc thoải mái nhưng vẫn toát ra nét trang trọng cao quý cô Nhi gọi chúng tôi đến có phải có phi vụ gì đó lớn đúng không Yến Nhi cười Thì có mới tìm các người chứ Vậy như cũ đi Có chuyện gì cô vào vấn đề luôn Để mình bàn bạc nhanh gọn lẹ Lần trước tôi kêu các người tìm cách Dẫn dụ cái tên Nhật Minh đó Đến nhà họ Đinh Các người đã làm rất tốt Lần này mục tiêu không phải là tên đó Mà là an nhiên Người yêu tôi có vẻ quá nhân nhượng Khi cứ giả vợ ngây thơ trước cô ta Tôi thì đã chán ngấy cái việc không danh vận này Vậy cô muốn chúng tôi làm gì đấy Gì cũng được Miễn là cô ta biến mất Có thể là một vụ tai nạn, một cái sóng chân ngã xuống núi, hay là một sự bất cẩn rơi xuống biển, miễn là cô ta không còn mạng, đứng hiền ngàn trước mặt tôi. Nghe dòng, hai tên đàn ông bầm trợn, liền gật đầu chắc nịch. Tôi hiểu rồi. Vậy còn thù lao thì cô Nhi tính thế nào đây? Yến Nhi mở túi xách lấy ra một phong bì màu trắng, không cần mở ra xem cùng đoán biết sách dày cộn bên trong tầm cỡ nào. Một tên nhận lấy một phần thù lao, Rồi nhoén cười ranh mảnh Của Nhi đúng là chịu chi mạnh tay Mùi tiền thật là thơm nước mũi Đây là 50% số thù lao Xong việc tôi sẽ đưa thêm Ok chúng tôi biết rồi Giải tán đi Tại nhà họ Đinh Bà Tình đang ngồi trong phòng Tay cầm một mảnh giấy nhỏ Tay còn lại đang gọi điện cho Tiên Bảo Lập tức về nhà con về nhà bây giờ được không Sao vậy mẹ có chuyện gì gấp vậy Mẹ vừa tìm được một thứ trong phòng ông nội con, mẹ nóng lòng quá, con về cho mẹ xem đi. Mẹ tìm được cái gì? Nó quan trọng lắm sao? Có thể nó là manh mối để tìm ra bản gì chút chính thức. Thì con cứ về đi, có phải xem mới biết chứ. Vậy mẹ đợi con, con về ngay. Đi đường cẩn thận nha con. Con biết rồi. Thiên Bảo nghe có chút manh mối, nhanh chóng về nhà ngay không chần chừ. Chẳng mấy chốc Anh có mặt trong phòng riêng của bà Tịnh. Hai mẹ con cứ như thế, cửa đóng im tiền tiết, giọng nói thiều tạo đủ để nghe. Mẹ tìm được gì thế? Giọng mẹ nghiêm trọng quá. Con xem cái này đi. Bà Tịnh dúi vào tay thiên bảo, một mảnh giấy nhỏ hình tam giác không trọn vẹn. Các cạnh của nó đều bị cháy xém, mất cả. Thứ này là do bà Tịnh vô tình tìm được. Ở dưới gầm giường, nó bị một chân trường đè chặt, không thể bay đi đâu. Thì bảo nhiều mắt cố nhìn rõ mấy chữ được ghi trên mảnh giấy nham nhở đó Hàng đầu tiên có chữ AD Và một ít chữ cái gì đó Hàng thứ hai là một chữ Nhiên Được viết hoa theo kiểu tình riêng Suy nghĩ một lúc Hai mẹ con bà lại trợn mắt nhìn nhau Như có cùng một suy nghĩ Có lẽ nào Hai chữ AD này Rất có thể phía sau đó là chữ N Chữ Nhiên được viết hoa Có thể đang nói tới an nhiên ADN an nhiên. Chẳng lẽ nào Chẳng lẽ bản dì Trúc chính thức Có liên quan tới ADN của nó Con nhìn kỹ lại chữ cuối cùng của hàng thứ ba đi Có phải chữ chút không Thì bảo nhịn kỹ Cố ngẫm nghĩ để ghép lại ý nghĩa Của mấy từ không rõ ràng Một lát sau anh lại gợt đầu Vậy rõ ràng rồi mẹ à. Từ lúc ông nổi mất Sau khi luật sư đưa ra bản dì Trúc sao chép kia Mình đã lật tung hết đinh da Cũng không tìm ra được manh mối Hóa ra nó lại nằm chỗ an nhiên Nhưng mà liệu Thiên bảo đang nói Thì điện thoại chợt vang lên Anh ngắt lại câu nói còn gian dở Rồi nhấc máy Anh nghe đây em Anh bảo anh đang ở đâu vậy Anh có biết em vừa gặp ai không Em nói lấp lửng làm gì gặp ai Em không nói làm sao mà anh biết Là an nhiên Em vừa thấy cô ta đi cùng với một người đàn ông Lái taxi về nhà anh ta Em có điều tra qua đôi chút. Nhà anh ta không khó khăn. Không có gì cần sự giúp đỡ hết. Vậy thì cô ta tới đó làm gì trong khi từ trước tới nay cô ta không hề đi theo người lạ. Ý em là sao chứ? Anh à, hình như cô ta nhớ ra gì đó. Em có lại nói chuyện. Em hỏi cô ta sao lại đến đó. Có cần em giúp đỡ gì không? Cô ta lại dùng ánh mắt sắc lạnh để nhìn em. Còn nói không cần em quan tâm. Rồi gì mà cô ta đang tìm một manh mối gì đó em cũng không biết. Mọi chuyện... Đúng là quá đổi trùng khớp Chẳng lẽ nào An Duyên Luôn tỏ ra ngây thơ không biết gì Khi ở cạnh anh Chỉ là một con người giá tạo Chẳng lẽ nào cô đang âm thầm tìm cơ hội Để tìm ra thứ gì đó thật sao Cô ta thực sự nói với em như vậy à Những gì em nói với anh Tất cả đều là sự thật Anh nghĩ đi Từ đó tới giờ em có nói dối anh bao giờ chưa Em chỉ là đi công việc rồi tình cờ thấy cô ta Đang đi vào nhà một người lạ Em thấy có gì đó không đúng Nên mới đi qua hỏi tâm. Bây giờ em còn đang đứng ở nhà người đó đây. Anh có cần em gửi vị trí cho anh không? Vậy thì không cần đâu. Em báo cho anh biết như thế là được rồi. Mọi chuyện còn lại cứ để cho anh giải quyết. Em đi về đi. Đừng để cô ta nghi ngờ nhé. Em biết rồi, vậy em về luôn đây. Yến nhì cấp máy, cô ta đúng là đang đứng ở bên kia đường, đối diện căn nhà của tài xế taxi. Nhưng thực chất là cô ta theo dõi cô mà tới, chứ không phải là tình cờ. Tên thuộc hạ đường cô ta thuê để tiêu diệt an nhiên, nghe qua cuộc điện thoại đó mà thắc mắc. Cô Nhi, tại sao chúng ta phải nói dối? Yến Nhi rồi lấy một nụ cười nham hiểm rồi điềm nhiên trả lời. Thiên Bảo là một người rất có giả tâm nhưng cũng rất dễ mềm lộng. Mặc dù anh ta ở bên cạnh con nhỏ đó chỉ để lợi dụng và có mục đích riêng. Nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, tôi phải ngăn chặn những rủi ro anh ấy có tình cảm với cô ta. Tôi không cần biết cô ta có mất trí nhớ hay không. Tóm lại tôi nhất định phải gây ra hiềm khích để lỡ sau này có chuyện tôi thê người giết cô ta, có lộ ra. Ở đấy cũng sẽ không có cớ để trách tôi. Tôi hiểu rồi, cô đúng là thông minh thật đấy. Còn biết trước được cả nhân quả. Biết cả việc cây kim trong bọc cũng có ngày loại ra, nên vòng trước hết hậu quả. <cười> Muốn làm việc lớn thì phải biết kết quả. Đi về đi. Tôi muốn xem thử lần này thiên báo sẽ xử lý chuyện này như thế nào. Trong căn nhà cấp 4 của tài xế taxi Anh Nhi ngồi ở phòng khách chờ anh ta đi tìm sợi dây chuyện lúc trước đã đánh rơi. Trong lúc anh ta vào phòng riêng để tìm cô cũng nhìn xung quanh trong phòng khách. Một lúc sau anh ta liền chạy ra mừng rỡ đi cho cô một sợi dây chuyền bằng vàng lấp lánh. Đây rồi tôi tìm được rồi cô nhìn xem còn nhận ra nó không? Cô nhận lấy sợi dây chuyện có mặt hình ngôi sao 5 cánh Được móc máy cho thêm phần sinh động Mơ hồ nhớ lại Tạm thời cũng chưa biết nó có chắc chắn là của mình hay không Nhưng cảm giác đối với cô mà nói Rất quen thuộc Thực ra tôi cũng không biết nó có phải của tôi hay không Tại vì thời gian trước tôi gặp tai nạn Nên đầu óc không còn nhớ tới những chuyện trước kia Tài xế taxi lại nói Mỗi ngày trước khi lái xe rước khách tôi đều quét chọn rất kỹ Không bao giờ có chuyện khách của lần trước bỏ quên đồ mà tôi lại không phát hiện ra Huống hồ gì hôm đó cậu trai trẻ kia và cô Là hai vị khách đầu tiên trong ngày Sau khi chở hai người dậy cái đằng sau bị dính máu Nên tôi đã đi rửa xe cả một buổi sau đó về nhà luôn Cũng bởi chàng trai đó đã đưa tôi một số tiện đủ để ngày hôm đó tôi nghĩ Nên tôi cũng về mà không nghĩ nhiều Vậy thì sợi dây chuyền trên xe tôi chắc chắn là của cô Không phải của ai khác đâu Nếu tài xế taxi đã nói như vậy, cô cũng xem như mang vật của mình về lại cho mình. Cô không quên tặng cho anh một ít thù lao xem như đáp lại lộn tốt. Đặt sợi dây chuyền trên bàn, cô mở ví lấy ra một ít tiền đẩy về phía anh ta. Đây là một ít tấm lòng tôi mang đến cho anh. Anh nhận đi. Hy vọng là anh không ngại nhé. Thôi, đây là vì mà tôi phải làm. Sao mà nhận tiền cô được chứ? Cô cứ giữ lại đó đi, tôi còn khỏe mạnh. Tôi có thể tự mình kiếm tiền được Tôi đâu phải giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn đâu Mà nói như vậy Đây là tôi muốn ủng hộ lòng tốt của anh Không tham của không phải mình Anh nhận đi cho tôi vui Nói rồi cô liền đeo túi sách Vào quỷ tay Rồi đứng lên cầm sợi dây chuyền đi khỏi Nhưng trượt tay thế nào lại khiến nó rơi xuống đất Cô vội vàng xuống nhặt Nhưng lại mất đà Vì va chân vào ghế Nên tiếng lên bài bước Chân cũng vô tình dẫm lên sợi dây chuyền Làm cô hố khoảng. Ô chết! Vội nhắc chân lên. Cô cầm lấy sợi dây chuyền mân mê còn phủi sạch lớp bụi mà chân mình vừa phủ lên. Lúc này mặt dây chuyền hình ngôi sao buông ra. Có vẻ cái khóa đã bị hư, sầu cú đạp. Cũng vừa hay một mảnh giấy nhỏ được xếp gọn gàng bên trong, cũng rơi ra ngoài. An nhiên tròn mắt, mở mảnh giấy đó ra xem. Bên trong là một dòng chữ rất ngắn gọn. IDN của con chính là gì Trúc. ADN của con chính là Di Trúc Dòng chữ này là sao đấy Ai để nó vào mặt dây chuyền này chứ Rốt cuộc thì dây chuyền này Có phải là của cô hay không Sao cô lại có cảm giác Nó mang một sự huyền bí nào đó Mà bản thân cô cần phải tìm hiểu rõ Tài xế taxi thấy cô ngẩn người bèn hỏi Cô à cô không sao chứ Sợi dây chuyền đó không sao chứ hả An nhiên giật mình Cô ấp uống vài tiếng qua loa uh, uh, không có gì đâu Bây giờ anh đưa tôi về biệt thự đi. Cô không đến công ty nữa sao? Không, tự nhiên tôi thấy không khỏe nên tôi muốn về nhà. Vậy được chúng ta đi thôi. Những chuyện cơ mật này cô thực sự không thể nói với bất cứ ai. Duy nhất chỉ có một người cô có thể tìm mỗi khi bản thân xảy ra chuyện. Vậy nên lúc này cô gặp người đó. Sẽ nhanh chóng chạy đi một mạch về đến Đinh Gia. Vừa đứng ở cổng cô đã phải điều chỉnh lại cảm xúc Để không ai nhận ra điểm bất thường Cô biết giặt ngoài không bằng giặt trong Cô cũng biết xung quanh Có bao người muốn mình chết đi Cô an về rồi Hôm nay cô cậu sao ai cũng về sớm thế Chị nói anh Bảo hả Anh Bảo cũng về luôn rồi sao Dạ đúng rồi Cậu đang ở trên phòng của bà chủ Cậu về cũng một lúc rồi cô ạ Tôi biết rồi Mà dì Hảo đang ở đâu vậy Dì ấy đang ở sâu nhà trong coi thợ trồng kiển Lúc sáng bà chủ vừa nhập về mấy cây đẹp lắm Vậy chị đi làm việc đi Tôi ra phía sau tìm gặp dì Hảo một chút Cô không vào nhà như thường lệ mà đi thẳng ra phía sau Hơn ai hết Cô cần nhất là dì Hảo ngay lúc này Vừa xuống sân Cô đã thấy dì Hảo đang tức bật Chỉ cho mọi người làm việc Cô chậm chậm bước tới chỗ gì rồi kéo nhẹ tay Dì Hảo Ủa sao con lại về giờ này Có chuyện gì vậy Dì có thể ra đây nói chuyện với con một chút được không Nhìn đôi mắt cô dì đã hiểu được Có chuyện gì xảy ra Nên cẩn trọng gật đầu vì ở đây cũng sắp xong rồi Con lại đằng kia đứng cho mát Chờ dì một tí Dạ Dì Hảo nói thêm vài chuyện dặn dò công nhân đang làm việc Sau đó cũng đi sang một phía khác Đủ xa để mọi người không nghe thấy Cuộc nói chuyện của hai người Có chuyện gì thế, sao lại về nhà sớm như vậy Dì Quang ấy hỏi Con sợ có ai đó để ý Nên cứ tranh thủ vào việc chính trước Lúc nãy con có gặp một người Nói là trước đó đã đi gặp con Cùng với một người đàn ông bị thương khắp người Anh ta có nói thế nào Cũng không nhớ người đàn ông đi cùng với con là ai Và tại sao bị thương Nhưng mà người này đã trao lại cho con một thứ rất quan trọng Lúc đó con đã đánh rơi trên xe của anh ta Con có chắc đó là vật của con không Thôi bây giờ lừa đảo nhiều lắm Sao con lại tin người lạ vậy Không phải đâu gì Con đã tìm hiểu rất kỹ Mới quyết định tin anh ta Nhưng mà dì hãy nghe con nói đi Anh ta đưa lại cho con một sợi dây chuyền Có mặt hình ngôi sao Lúc bớt cẩn con đã làm hư cái mặt ngôi sao Đồng thời cũng biết được bên trong có chứa một tờ giấy Tờ giấy chỉ ghi ngắn còn một dòng chữ ADN của con chính là gì Trúc Di nghĩ xem câu nói này có ý nghĩa như thế nào Chuyện này mới nghe qua đúng thật rất vô lý. Nhưng phản ứng của dì Hảo, quả đúng là chuyện này không đơn giản. Đôi mày của dì bồng chốc nheo lại, đôi mắt cũng trùng xuống. Con nói có thật không? Con vẫn còn giữ tờ giấy đó, không tin dì cứ xem thử đi. Còn có cả dây chuyện đó nữa, dì xem xem có phải đùa của con lúc trước không? Cô đưa cho dì Hảo xem sợi dây chuyền mặt hình ngôi sao nằm cánh, cả tờ giấy nhỏ được cói còn trong đó. Dì Hảo cầm những thứ này mà đôi tay bớt giác, ruông ruông. Dì Hảo, chị nói thử xem có phải là đùa của con lúc trước khi bị mất trí nhớ không? Ờ, cái này... Dì không biết, thư trạng cá nhân của con làm sao dì biết được chứ. Thôi, nếu là đồ không rõ lai lịch, con cứ... Con đừng mang ra cho ai thấy, lỡ như người nào đó có ác ý, đổ thử cho con ăn cắp thì không nên. Nhưng con lại thấy nó rất quen thuộc tạm thời con không thể nhớ ra chính xác có phải đồ con hay không. Bên trong này cũng không nói ADN của ai là Di Trúc vậy nên con càng phải cần gì nhớ lại xem sợi dây chuyền này có phải của con hay không. Dì Hảo lúc này lắc đầu ngoại ngoại. Không, dì đã nói không biết. Con đừng có hỏi nữa cũng vô ích thôi. Dì còn nhiều việc phải làm lắm. Con hãy nhớ lời dì. Một là đem trả thứ này cho người đó. Hai là con giấu nhẹm đó đi không được để ai biết. Con hiểu chưa? Con... Dì đi làm đây Dì Hảo lạnh lùng xoay lương bỏ đi Chỉ còn một mình cô đứng đó Ngày ngô không hiểu Thái độ của dì lúc này là sao Sao cô cứ có cảm giác bất an Khi nhìn dì như thế Rốt cuộc là chuyện gì chứ Tại sao mọi người ai cũng ấp uống Không chịu nói thẳng cho cô biết Ai nhiên Cô còn đang ngẩn ngơ suy nghĩ Đằng sau đã vàng lên tiếng gọi của bà tình Không biết bà đã đến từ bao giờ. Cuộc trò chuyện vừa rồi cũng chẳng biết có nghe thấy hay không. Dạ, con nghe đây mẹ. Cô vào nhà đi, tôi có chuyện muốn nói với cô. Dạ. Nghe lời dì hảo cô cất vội những món đồ không nên cho người ngoài thấy vào trong túi. Lúc này trong phòng khách đã có thiên bảo ngồi chờ sẵn. Bà Tình và cô vừa vào đến nơi, cũng đã bác chuyện ngay. Hai đứa có nhớ một dự án? Gần sát khu ngoại ô chứ Thiên Bảo nhanh nhậu trả lời Đó là khu dự án xây trường học Lần đó chúng ta khó khăn lắm Mới đấu thầu được Đương nhiên là con nhớ rồi Làm sao vậy mẹ Bà Tình lại quay sang phía ai nhiên Mẹ vừa nghe thông báo Có dự án ở ngoài đó đang có chút trục trặc Vì không có lãnh đạo cấp cao Đủ uy tín và sự răng đe Trong trận Công nhân làm việc không đúng quy trình Cố tình kéo dài thời gian Thậm chí là lơ là công việc Những người quản lý thì thay nhau ăn xén Còn cắt bớt vật tư Mẹ cần một trong hai đứa từ ngày mai Hãy ra ngoài đó để theo dõi vụ việc Tránh để trường hợp xấu nhất xảy ra Vậy ý mẹ là muốn con hay là an nhiên tới đó? ba Tình nhìn sang con trai Tất nhiên là an nhiên Con còn cả khối công việc ở công ty cần phải lo An nhiên nó lại giỏi mấy việc ăn nói và xử lý tình huống Để nó đến đó là hợp lý nhất Thiên Bảo đột nhiên không nói gì nữa, nhìn sang an nhiên. Cô nhận ra họ có điều gì đó khác biệt hơn mọi ngày. Nhưng nếu đây là công việc thì cô sẽ đi. Dạ được, ngày mai con sẽ dọn đến đó rồi giải quyết công việc, cho đến khi mọi thứ ổn định, con sẽ quay trở về. Bà Tình lại hớn hở, cười thành tiếng. Tốt, chỉ có cô là tốt nhất thôi. Vậy nên, lên trên chuẩn bị luôn đi, mai còn đi cho sớm. Dạ. Dì Hảo cứ tưởng đã đi làm việc Nhưng lúc này lại có mặt Sau bức tường lối xuống nhà bếp Nghe được câu chuyện vừa rồi Dì tái xanh hết mặt mày Tay chân bắt đầu run rảy không biết nguyên do Tuổi đó Khi mọi người đang dùng cơm An nhiên lại một mình dọn hành lý trên phòng riêng Cũng không biết chuyến đi này sẽ mất bao nhiêu lâu Nhưng quần áo cũng không cần mang theo quá nhiều Đủ để dùng là được rồi Ai vậy vào đi Tiếng gõ cửa vang lên An diện nói Cánh cửa bật mở Người vào trong là dì Hảo Trên tay dì vẫn là mâm cơm nhỏ quen thuộc Dì lại mang cơm lên cho con sao Con lớn rồi Khi nào đó con tự xuống tìm ăn được Sau này dì đừng có mất công Và mấy việc nhỏ linh tinh này nữa Con lúc nào cũng nói như vậy Nhưng mà có làm được đâu Để rồi xem Nếu chị không mang lên cho con Một khi con mà không đóng xong quần áo Nằm ly xuống đó luôn cho bà xem Cô cười xòa, đúng là không ai hiểu cô qua dì Hảo Dì này, dì lớn tuổi rồi Đừng bận lòng vì con quá Dì lo nghỉ ngơi cho tốt đi Dì khỏe mạnh con mới thấy nhẹ nhõm Thôi đi, không có nói nhiều nữa Màu qua đầy ăn đi, chỗ đó để dì xếp cho con Dạ tuân lệnh dì Cô cười tinh nghịch đi qua chỗ dì Ngồi ở nơi ghế sofa Dì Hảo cũng đến ngồi xuống giường xếp quần áo cho cô Nhìn cảnh này ai không biết còn nghĩ Họ là mẹ con Dì Hảo tay xếp đồ Nhưng mắt vẫn nhìn cô đang ăn uống rất ngon Bớt giác Trong lòng có chuyện khó nói Nên chỉ biết lấp lẫn An nhiên Nếu rời khỏi đây Nếu không có cái danh sừng tiểu thư nhà họ Đinh Hữu danh vô thực Con sẽ chọn cuộc sống như thế nào Ừm Con sẽ chọn một cuộc sống trây tạo nguyên Nơi chỉ có toàn cây cối chim thú Sáng con sẽ dậy sớm hít không khí còn vương chút sương mai đón mặt trời lên cùng với tách trà ấm thơm lượng chim chóc thi nhau họ rêu Đóng một ngày mới tưng bừng đến ký măng Khoảng sân nhỏ trước nhà con sẽ trồng đầy hoa đủ màu sắc Đến trưa, ánh nắng chiếu xuyên qua từng khe hở nhỏ Làm nổi bật thêm phần màu sắc Con sẽ nuôi thêm vài con mèo Để lúc nào nó cũng vờn quanh dưới chân Nô đùa cùng với con À... Tối đến con sẽ ngồi trên cái ghế mây bập bên nhìn lên trời Ở Thảo Nguyên chắc sẽ thấy nhiều sao hơn trốn thành thị Phải không dị Lúc đó vừa ngắm bầu trời thanh tịnh Vừa gửi được mùi cây cỏ thơm đầy Vừa mỉm cười Lại nghĩ cuộc đời của mình Dị nói xem sống như thế có phải rất bình yên Dị hậu nghe xong cảm thấy rất xót xa Đời này Ai mà không muốn một cuộc sống yên bình Chỉ có cuộc sống này luôn đẩy con người ta Đi ngược chiều ước mong. Vậy hay là con cứ thực hiện những điều mà con muốn đi. Còn những chuyện ở gia đình này vốn không phải nhiệm vụ của con. Con đừng đặt nặng nề quá để đôi vai của con bị mệt mỏi, không có nơi nương tựa. Cô lại cười thật dịu dàng đáp. Lúc ông đội đưa con tới đây, khi đó con rất nhỏ nên con chưa hiểu chuyện. Lúc lớn hơn một chút, ông ngày ngày nói với con rằng khi lớn lên con phải đám nhiệm chức bảo vệ gia đình này thay cho ông. Lúc đó con không hiểu ý ông cho lắm, nhưng mà dựa vào cách ông dạy dỗ con thường chút một, cũng dựa vào những gì ông nâng đỡ con, con hiểu bản thân con cần phải có trách nhiệm như thế nào đối với gia đình này. cô không thể vì một chút lợi ích cá nhân mà phụ bỏ sự kỳ vọng của ông. Nhưng mà bây giờ chuyện trong nhà lớn chuyện trong công ty đều rất ổn và đang phát triển không ngừng Những gì con hứa với ông cũng xem như đã thực hiện rồi Cũng đã đến lúc con đang sống cho bản thân của mình Dì Hảo à Con biết ở đây ngoài trừ ông ra Thì chỉ có dì yêu thương con nhất Nhưng mà con thấy bản thân con còn rất nhiều chuyện Cần phải điều tra rõ Con không muốn bản thân mình cứ đôi lúc mơ mơ hù hù Chẳng biết thực hư Không Con không thấy bản thân con đang sống rất tốt sao Tại sao phải đi tìm những chuyện trong quá khứ Nếu nó không vui Thì tính làm sao Thì đó cũng là một phần trong ký ức của con Trong cuộc đời này của con Nếu là cuộc đời Thì con cũng cần phải biết chứ Dì Hảo càng nói Lại càng khiến cô cảm thấy Có chuyện gì đó không ổn Đúng thật dạo gần đây Dì vẫn luôn nói cô Hãy rời gọi căn nhà này Rốt cuộc ở đây Đang có những khúc mắc nào Mà bản thân cô vẫn chưa nhớ ra Thôi con thấy no rồi Để con mang đồ ăn xuống dưới Tôi lên soạn rành cho chuyến đi ngày mai. Dì về phòng nghỉ ngơi đi. An diện. Dạ con nghe. Con có thể nghe lời dì một lần được không? Cũng cần phải xem đó là điều gì chứ dì. Cô có thể hủy chuyến đi này được không? Con không. Thôi không bàn tới vấn đề này nữa. Con đã quyết định rồi. Nên xin lỗi gì Cô đã quyết tâm như thế. Dì Hảo cũng hết cách. Có những chuyện mà khả năng của dì... Chỉ có thể giúp cô tới đó. Còn tiếng sau thêm hơn nữa, con trai của dì cũng không biết khi nào mới có thể gặp lại. Đêm hôm đó, trong căn nhà rộng lớn này chỉ có hai người đang trở mình khó ngủ. Một là An Nhiên, đang loay hoay không biết ngày mai mọi chuyện có thuận lợi hay không. Rằng những câu hỏi mà mình chưa tìm được câu trả lời, biết đến khi nào mới có thể nhớ ra. Còn bên dưới, dì Hảo đang không ngừng tự trách bản thân. Dì không biết làm cách nào để bảo vệ được cô Chu toàn nhất Nghĩ mãi cũng không thông Cuối cùng quyết định cầm theo điện thoại đi ra phía sau cô phải mất hết một lúc Dì mới quyết định gọi cho một người Bây giờ đã là 2 giờ sáng Cũng chẳng biết người này có ngủ hay không Mà tiếng chuông chỉ vừa độ đến lần thứ 3 đã bắt máy Ai thế? Dì Hảo phải nuốt nước bọt mấy lần mới lên tiếng Là tôi tô hảo Cậu còn nhớ tôi chứ nhật minh Đầu dây bên kia, giọng Nhật Minh vẫn trầm đặt Thì ra là gì lâu quá rồi không nghe được giọng dì Tôi còn tưởng mình đã quên luôn dì rồi chứ Sao thế, nửa đêm nửa hôm lại gọi cho tôi Tôi cũng không định gọi cho cậu đâu Nhưng mà có một chuyện quan trọng, nhất định tôi phải nhờ tới cậu Nhật Minh, cậu còn yêu an nhiên đúng chứ Chuyện đó thì có liên quan gì tới chuyện chị cần nói Có, có Cậu phải cho tôi biết thật lòng rằng cậu có còn yêu con bé An Nhiên không? Cậu có còn muốn đưa nó rời khỏi chỗ này không? Tôi đã từng như thế một lần Nhưng mà cô ấy quyết định không đi Sống chết cũng muốn ở lại đó Cho nên... Nên cậu đã quay lại tìm nó Nhưng không hề nhắc tới chuyện quá khứ cho nó nhớ đúng chứ? Cuối cùng là có chuyện gì? Có thể nói thẳng ra được không? Tôi còn đang làm việc đấy Nhật mình tôi nghe nói... Ngày mai an nhiên sẽ dọn đến ở khu ngoại ô Chắc có thể là một thời gian dài Nó mới quay trở về nhà Nhưng mà cái tôi đang sợ Không biết Nó có còn mạng trở về nhà không tôi báo tin này cho cậu biết Để cậu quyết định nếu cậu còn yêu nó Cậu còn chút tình cảm với nó Hay bảo vệ cho nó thật chu toàn có được không Bỗng dân Nhật Minh im lặng Hắn không nói gì ngoài những tiếng thở dài Không nhìn thấy mặt Nên dì Hảo nào đâu biết Tâm tình của hắn đang phức tạp như thế nào. Năm lần bảy lượt hắn đều dùng tính mạng để bảo vệ cho cô, không dám sơ hở. Nhưng đến cuối... Alo, alo, cậu còn đó không? Cậu có nghe tôi nói không, cậu Nhật Minh? Tôi đang bận, không nói với gì nữa. Nhật Minh tắt máy, dì Hảo nhìn vào màn hình điện thoại, trong lòng còn lo lắng hơn một chút. Cậu sẽ bảo vệ con bé như đã từng làm chứ. Bỗng chốc nhớ lại khoảnh khắc định mình Vào một năm trước Anh nhiên đang quỳ thuộc xuống nền nhà Không phải vì đang mắc lỗi Mà vì biết được những sự thật Quá cày đắng Lúc ấy ông đội đã mất mà tình nghiễm nhiên đứng lên làm chủ đinh gia Thiên bảo không yêu không mến Nhưng lại biến thái Không muốn cô có được hạnh phúc bên cạnh Nhật Minh Anh ta bày ra đủ trò Khiến hai người phải ly tan Đến điểm là buổi trưa hôm đó Hai mẹ con bà tình ép cô vào đường cùng Cô đã biết trước Nên đã nói chối Nhật Minh Đi công việc giúp mình Để hắn không tự đến nột mặn Nhưng vào thời khắc quan trọng nhất Hắn vẫn có mặt Vẫn vì cô cố gọng gánh sự cay nghiệt Hành hạ thân xác đến tan tành Của hai bà con quái nhân Dì Hảo cũng đã hiểu Tấm chân tình của Nhật Minh dành cho cô Mặc dù không giúp được hai người Thoát khỏi biển khổ Nhưng chiếc xe taxi lúc đó Đến lúc lúc như vậy Cũng là do dì kêu người đó đi dò trước Rồi tạo tình huống cho hắn đưa cô rời khỏi Bây giờ chỉ cần nhớ lại những chuyện lúc đó Dì lại thấy tim nhói lên Sáng hôm sau Dù biết hôm nay An Nhiên sẽ đến khu ngoài U dài hẳn Nhưng ai mẹ con bà Tình không ai nói lời tạm biệt Hay chúc cô bảo trọng một câu Bà Tình bận hội hộp mấy bà bạn già Còn Thiên Báo thì lại đến công ty Lo liệu vài chuyện quan trọng Chỉ có dì Hảo và vài trì giúp việc Phụ cô mang hành lý ra xe Dì Hảo vẫn là người hay lo Vừa đi dì vừa dặn cô không ngớt Còn đó Tới nơi rồi phải gọi báo cho dì biết Nghe bà chủ nói đã sắp xếp chỗ ở cho con sông xuôi Coi vậy chứ bà chủ cũng không bạc với con đâu Ở một mình phải biết tự chăm sóc bản thân Không được bỏ bữa Bệnh thì phải đi khám Phải ngủ điều hòa ở mức 26 tôi biết chưa Còn chuyện già ngủ toàn bật 19 độ thôi Thân con bị hàng có phải biết Còn biết rồi gì An nhiên của dì lớn tới nỗi sắp lấy chồng rồi Mà dì cứ nghĩ con còn trẻ Thôi dì đi đi Nói nữa là trễ giờ luôn đó Dưới cầu cô cũng đã ngồi gọn gàng trong xe Dì Hảo thấy nụ cười có vẻ háo hức trên môi cô Cũng đáp lại bằng một nụ cười trừ Và vài câu nói lấy yêu Tôi cũng biết rồi Mấy người đi công tác vui vẻ Lúc nào về tôi lại nấu mấy món ngon bồi bổ cho. Yes sir. Chứ sẽ nổ máy. bóng dáng của nó cũng đã dựng quất xa. Dì Hảo lại bớt giác nói thầm. An nhiên. Mong con sẽ thường lộ bình an. Đi sao về như thế? An nhiên ngồi trong xe. Điện thoại của lúc này reo mãi không thôi. Lão Tâm lúc này đúng thật là phiền phức. Tối qua bị cô cho leo cày toàn khóa máy Chắc lão đang cày lắm đây Cô chán nặng tắt cực điện thoại Chỉnh sang chế độ im lặng Khó khăn lắm mới có khoảnh khắc thoải mái Cô không muốn ai làm phiền tới cả Trải qua đoạn đường dài gần 4 tiếng Đi qua bao nhiêu cảnh đường đông đúc Rồi lại là rừng thông xanh ngập Cuối cùng cô cũng đến căn nhà Bà Tình đã chuẩn bị sẵn Cách khu công trình tầm 500 m Màn tiếng là tiểu thư của họ Đinh Phó giám đốc xây dựng đến cạo sát Mà lại ở trong căn nhà cũ kỹ Như nhà dựng tạm của công nhân Mấy cái địa vị cô có được Đúng là hữu danh vô thực Đến nơi sau khi mang đồ đạc xuống hết Tài xế cũng cho xe quay về Một mình cô kệ này vừa kéo vali Vừa đeo thêm vài cái túi sách lớn nhỏ Đưa được chúng vào trong Là rút hết sinh lực của cô Căn nhà này bùi bằm dày quá Đưa ngón tay quẹt ngang xuống bàn ăn cũng đủ làm cho đầu ngón tay trở nên đen ngọm. Cô nhìn quanh bếp một lượt, tuy không có nhiều dụng cụ nấu bếp lắm, nhưng ít ra mấy thứ cơ bản nhất cũng có. khác nước, giữa cái nắng gây gắt của buổi ban trưa, ngôi nhà này xung quanh không có một bóng cây, nên càng đặc biệt nóng. Lúc này mọi thứ cứ bừa bộn, nên chỉ kịp ra ngoài lưng la, tìm mua vài chai nước ướp lạnh, rồi về bắt tay vào, lau chùi dọn dẹp. Lời hoài mãi cho đến khi chai nước cuối cùng trong túi được cô lấy ra uống, mới hay trời đã chuyển tối lúc nào không hay. Thảo nào lại mệt như thế, chân tay rẹo rã, người ngờm nhét nhát, mồ hôi thấm đậm, ướt cảo quần áo đến bếch trích khó chịu. Cái quan trọng là cái bao tử đang kêu cứu, thậm chí ngò ngoài trong đó. Nhớ từ lúc sáng tới chợ, ngoài trừ mấy chai nước kia ra, cô cũng chưa có bỏ được thứ gì vào trong bụng. Chẳng trách nó lại kêu gạo. Cô ngồi bệt xuống dưới đất, nhìn thành quả mà mình đã làm trong mấy tiếng. Sang nhà bóng loáng, kề tủ gọn gàng, bàn ghế sạch bụi, bếp nốt cũng cực kỳ ngăn nắp. khoai đã, có phải cô đói để sinh ra giác? Mùi đùi gà quay thoang thoảng đâu đây? Rất gần, mùi hương này nồng nàng tới nổi, cô có thể nhìn ra được trước mắt. Đói quá sắp phát điên rồi trời ơi! Cô ôm bụng nhắm mắt, tự than vạn với mình. Bởi lúc mùa nước, cô đã được chủ tiệm nhắc nhở chỗ này nhiều trộm cướp nên tối sẽ không có hàng quán nào mở cửa quá 8 giờ. Vậy mà nhìn xem, đồng hồ TV đã điểm 8 giờ 30. Không nghĩ mình có thể làm một mạch tới nỗi trời tối còn không biết gì cả. Đói rồi sao? Một âm thanh vô cùng trầm ấm phát ra từ phía sau cánh cửa. Cô giật mình quay lại mới tròn mắt. Khi người đến lại là hắn Nhật Minh Không cần cô mời Hắn trực tiếp đi vào trong Trên tay còn cầm thêm một hộp thức ăn Mùi vị thoát ra từ đó Làm cho cô tỉnh ngộ Hóa ra mình không đói đến ảo giác Mùi đùi gà quay lại bóp ra Từ chỗ thức ăn hắn mang tới Anh sao anh Mỗi lần gặp tôi Cô đều phải nói lắp như vậy sao Hắn đến ngàn nhiên ngồi xuống ghế sofa Tay còn dở hộp thức ăn ra Mùi thơm từ đó bay ra ngạo ngạt Đến lúc này rồi cô không trụ nổi cơn đói, đang hoành hành nữa, liền ngoan ngoãn như cuốn, ngồi trên ghế, rồi nhìn hắn. Tôi chưa mời mà anh vào nhà là bất lịch sự đấy. Nhưng mà tôi rất rộng lượng, cũng rất dễ được mua chuột. Nếu chỗ thức ăn này dành cho tôi, tôi sẽ bỏ qua cho anh cái tội mạo muội Rõ ràng là đói đến méo cả miệng mà còn cứng giọng Nhật Minh cười tầm một cái rồi đẩy đồ ăn đến trước mặt cô. Của cô đó Được Tôi đại nhân, không chấp tiểu nhân Lần này tôi sẽ tha thứ cho anh Món cơm đùi gà quay này cô rất thích Không, phải nói là món khoái khẩu nhất của cô Khoái khẩu tới nỗi ăn nó trong một tháng Cũng không thấy chán Nhất là mấy lúc đang bị đói Cồn cào thế này Thì độ ngon của nó thuộc dạng ít 100 trăm Nhật Minh im lặng ngồi quan sát cô như hộ đói Đời thức ăn vời đi một nửa Anh mới ôm tồn nói Đêm nay cô ngủ ở đâu? Ở đây, nhà này của tôi mà Ý tôi là phòng ngủ hay là phòng khách? Anh hỏi thừa thấy, đương nhiên là phòng ngủ rồi Vậy tôi cũng muốn ngủ trong phòng đấy thì sao? Chắc là do ăn nhanh quá, cô sạc đến đỏ cả mặt Vậy mà hắn điềm tĩnh, đưa nước đến cho cô Tận tay vỗ sặc sau gáy rồi lại nói Tôi có dành ăn với cô sao? Ăn nhanh để xếp hàng đầu tai à? Cô vừa tính lại chút liền quơ tay Không không Ý là lúc nãy anh vừa nói gì thế Ăn nhanh để xếp hàng đi đầu tai sao Trước đó Tôi có dành năng với cô sao Không là câu trước nữa Tôi cũng muốn ngủ trong phòng cô đó thì sao Đúng Anh đã nói khùng nói điên gì vậy Nhà tôi đâu phải nhà trọ chứ Vì mua thức ăn cho cô Nên tôi lỡ giờ đi khách sạn Cô phải có trách nhiệm cho đêm nay của tôi. Cô ngạc nhiên tới trường mắt. Người đàn ông này sao lại ngang ngạnh như vậy? Nè, anh đừng có nói chuyện như ép tôi mang anh tới đây vậy. Ý cô thế nào? Đương nhiên là mời anh đi rồi. Ồ, cảm ơn cô đã mời tôi vào. Vậy tôi không khách sáo. Ờ, này, anh đi đâu vậy? Về phòng. Phòng ai? Chỗ này chỉ có một phòng thôi nhỉ. Nhưng ai cho phép anh? Tôi cho. Nè, anh ngang ngược vừa phải thôi, có tin là tôi la lên không? Cô la đi. Ai có tới cũng nghĩ chúng ta là tình nhân cãi nhau, dù gì chúng ta cũng cùng lúc tới đây. Ơ, nè, ơ làm gì ăn nhanh đi còn vào ngủ. Nè, ơ hay. Hắn đi một mạch vào trong như chốn không ngửi. Mớ đồ ăn vừa được nhét vào trong bụng, cũng vì tức mà muốn dội ra ngoài. Trên đời sao có kẻ trơ trẹn đến như thế? Có biết liêm sĩ là gì hay không Biết trai gái khác biệt hay không Nhưng hình như hắn đẹp trai thật dĩ Chỗ này ánh đèn không đủ sáng trưng Chiếc nhan sắc thiên nhường Địa tàng đó của hắn Lại khiến cho mắt cô được chim ngưỡng Một mẫu điêu khác đẹp tới mê người Cô đang nghĩ gì thế Tự dưng lại nghĩ đi đâu Mà lệt nhịp không biết như vậy Không được Không thể để một kẻ xa lạ trong nhà giữa đêm hôn khuya quá Nhờ đâu xảy ra chuyện Thì biết phải làm sao Nơi đây là nước là cái Cô làm gì có sức phản kháng Huống hồ là một thân con gái Cô lâu vội tay Chạy đến túi sách Cô phải báo cảnh sát Dù gì mình cũng mới đến Không thể mạo mùi làm phiền hàng xóm Rồi tạo cho họ một cái nhìn không hay về mình Trời đất Dì Hảo gọi tới tận 40 cuộc Gọi tới nổi điện thoại Pin cũng đã yếu đi Thôi chết mất Hóa ra từ sáng tới giờ cô bận dọn dẹp tới nỗi Quên mất cái điện thoại đã bị tắt tiếng Lúc lên xe Thảo nào lại thấy sao hôm nay bình yên quá đuổi Không ai tới tìm mình cả chuyện nhớ lại gì có dặn Khi nào tới Thì điện thoại báo bình an cho dì Vậy mà cô lại não cá vàng lúc này Quan trọng mới khổ Tạm quên đi tên biến thái Đang thả mình nằm trong phòng Cô lật đật nhấn gọi lại cho dì Hảo cuộc gọi vừa được kết nối Giọng dì Hảo cũng nhanh chóng vang vọng Một vẻ lo lắng Và tức giận Con đi đâu vậy hả Gọi nhiều như thế cũng không nghe máy Con làm gì sợ chết khiếp đi có biết không hả Nghe giọng dì như sắp khóc Cô lại thấy mình tội lỗi quá Con xin lỗi dì Con tới nơi từ lâu rồi nhưng mà con tắt chuông điện thoại Nên không nghe dì gọi Đến đây lại gặp nhiều việc Con quên mất gọi báo tin cho dì Con vẫn bình an gì ạ Chị đừng giận con nha Cái con nhóc này Từ sáng tới giờ tôi lo cho mấy người muốn phát sốt lên lụt có biết không Tôi còn tưởng... Vì lại nghĩ bày bạ gì rồi đúng không? Ờ... Không, vì không nghĩ gì. Mà nè, có ai làm việc tới con không thấy Con gái, con đứa đến đó một mình có phải cẩn thận hết mức đấy Nhớ cài cuộc gọi khẩn cấp là số của cảnh sát. Nếu có chuyện gì, người khác cũng có biết cách mà giúp đỡ con. Tuổi trẻ các con cứ thích cài mấy cái mật khẩu phức tạp. Có chuyện gì mà đợi người ta mò ra được mật khẩu, chắc tắt thở luôn rồi quá. Dì đúng là ai thật đó Sao dì biết có kẻ đến quấy rối con vậy Không những quấy rối còn mặc dày Như mặt đường nữa Con vừa định gọi cảnh sát Thì thấy cụ gọi nhở của dì Nên con gọi dì trước đó Nghe vậy dì Hảo lại càng hốt khoảng Cái gì? Ai quấy rối con? Tại nó làm gì con? như tại sao con không gọi cảnh sát trước đi trời ơi Dì đừng lo lắng Hắn đang nằm trong phòng đó Hắn không biết con chuẩn bị báo cảnh sát đâu <cười> Ý mình giúp được cho con tí đồ ăn Lại kiếm chuyện với con Biến thái Tới đây dì Hảo mới thấy có chuyện không đúng Nên cho mày hỏi Ý con nói ai vậy Ai đang ở đó với con Là một tên biến thái chắc dì không biết anh ta đâu Ai Có phải cậu ta tên Nhật Minh không Dì Hảo nói đúng tên hắn Làm cô tròn mắt Ờ đúng rồi sao dì lại biết vậy Cuối cùng dì Hảo Cũng hiểu chuyện gì rồi Nên âm thầm cười một mình Sao dì lại không biết hắn được cơ chứ Hắn đến cũng là do dì hối thúc Đến nóng điện thoại Khi liên lạc không được cho cô ấy Giờ nghe hắn đến rồi Dì cũng cảm thấy yên tâm Tại sao dì biết con quan trọng Quan trọng là con phải nghe lời dì Không được báo cảnh sát Cũng không được làm khó cậu ta Nghe đầy an nhiên Ngoài dì ra cậu ta là người duy nhất Con có thể tin tưởng đấy Bây giờ trễ rồi dì đi ngủ đây Chúc con ngủ ngon Dì Hảo, dì Hảo à, dì nói như vậy là sao Nói rõ đi, sao lại Sao vậy Gọi cứu binh sao Chắc không thuận lợi nhỉ Đúng lúc này giọng nói của Nhật Minh Lại thao thao ở đằng sau lưng Cô tức tối quay ngoắt lại miếm môi Anh lại chuyện gì nữa đây Là thấy phòng đó nhỏ xíu Đồ đạc không đầy đủ Cũng không có điều hòa Nên đổi ý muốn rời đi rồi đúng không Tốt lắm, cửa bên kia, không tiễn Ai nói cô tôi muốn đi Nhà không phải của anh. Anh không đi chẳng lẽ tôi đi. Ai nói nhà của cô? Chẳng lẽ nhà của anh? Anh biết nói đùa quá vậy? Đúng, nhà này là của tôi. Sao? Dù hắn có hơi lưu mạnh, nhưng từng lời nói ra đều không phải bốc phép. Đêm qua, khi dì Hảo điện thoại báo tin của hắn, hắn đã tra ra được nhà bà tình đang cho người tìm chỗ ở cho cô. Nhưng không phải có ý tốt, mà là cố tình làm khó cô. Vậy là anh đã nhân tiện gọi là tiện tay mua lại căn nhà nhỏ cũ kỹ này với giá cao dù gì nó cũng bị bỏ hoang lâu rồi không có ai ở nên cũng dễ mua mà không bị đôi co trả giá hay làm khó cái giá mà hắn đưa ra cũng đủ để cho chủ nhà này mua được một căn nhà khác ở thành phố khang trang hơn vốn dị hắn định sau khi sắp xếp công việc ổn thỏa ở thành phố sau đó mới đến tìm cô nhưng cuối cùng dị Hảo lại gọi báo cho hắn biết đã mất liên lạc với cô Vậy là tức tốc, hắn bà trường bốn cẳng, vứt hết công việc cho trợ thủ, trùng một mình phóng xe tới đây tìm cô ngay. An Nhiên nghe hắn nói mà thấy hoang mang. Sao dạo này, việc gì của cô cũng có liên quan tới hắn? Chuyện căn nhà này sao lại trùng hợp đến thế? Nhìn cô đứng ngớ người nhìn mình, nhật minh tặc lưỡi rồi đưa cho cô cái gối, nằm trong tay. Cô có hai sự lựa chọn. Một là ngủ sofa, hai là vào trong phòng. An Nhiên lại vến môi. Số 2, dĩ nhiên là số 2 Tôi ở đây anh ngủ sofa đi Tôi chưa nói hết Cho dù cô có chọn một trong hai Căn phòng đó vẫn là của tôi Nếu cô đã chọn số 2 rồi thì được Tôi miễn cưỡng cho cô gần gũi Người hoàng mỹ như tôi đấy Nghe xong cô liền rất dứt khoát Giật lấy cái gối nhỏ bé kia Rồi liếc ngang liếc dọc Vậy thôi khỏi Tôi không thèm cái đặc quyền tốt đẹp đó của anh Tôi ngủ sofa Sáng mai tôi đi tìm chỗ khác Nếu thực sự đây là nhà của anh Thì tôi đã không mất công bò lết cả ngày Để lau dọn mệt mỏi như vậy Tôi đi đây, mệt rồi Cô lại ghế đặt cuối xuống Nằm co rõ một xó Cảm thấy chưa đủ an tâm vì người đàn ông này Cô còn nói thêm Tôi nói cho anh biết Tôi là người rất tỉnh ngủ Chỉ cần một tiếng động nhỏ tôi Tôi sẽ thức giấc ngay Tôi cũng biết chút thế võ đấy Anh mà làm bậy thì xác định gãy răng với tôi Nghe cô khua môi múa mép Mà hắn phải phì cười. Cô hả? Trên này này còn ai hiểu cô qua hắn chứ? Nhưng thôi thì cứ gật đầu cho cô ngủ ngon. Tôi cũng đâu có dễ bị một cô gái bình thường như cô quyến rũ chứ. Nhưng mà tôi có bệnh mộng du. Mà mộng du thì không sợ mấy cái thế vỏ mèo gào đó của cô đâu. Ngủ đi. Tôi về phòng luôn đây. Cửa bên kia cô ra quá lại đi. Nếu không tối nay có trộn vào bê cô đi mất tôi cũng hết cách đây. Nói rồi hắn cũng ung dung bỏ tay vào túi quần. Chậm chậm đi về phía phòng Cô thầy ấm ước tới nỗi Muốn nhai luôn cái tình đáng ghét đó Mà không cần nhả xương Không biết mắt có bị vấn đề gì không Mà chẳng thấy Cô mệt lã đi Nhìn một chút mà sống yên biển lặng Cô ra đó đóng cửa Không thắt đèn rồi trở lại chỗ cũ Nằm liền thiếp đi Cả ngày đi tới đi lùi quá mệt Vừa nằm xuống là mi mắt Cũng chịu hợp tác Khép chặt lại say giấc nọng Thời gian chỉ trôi qua chút ít, cánh cửa phòng lại chợt mở. Nhật Minh bước ra mang theo đôi mắt thâm tình, tiến tới gần chỗ cô. Bước chân của hắn rất nhẹ như sợ cô thức giấc. Hắn quỷ gối, nhìn cô ngủ vài giây rồi nhuãn môi. Vẫn như một đứa trẻ không hơn không kém. Dứt câu, hắn nhẹ nhàng bế cô lên tay, sau đó đưa về phòng. Đặt cô nằm xuống giường, khẽ đắp chăn lại, hạ thấp đèn đủ để mắt cô ngủ thật ngon. Tất cả những động tác của hắn đều như đang nần trứng hướng hoa, nần điệu tới nao lòng. Sáng hôm sau lúc cô tỉnh lại, đã thấy mình đang nằm gọn gàng trên giường. Thân còn được quấn chiếc chăn nghề máy. Nhật Minh nhớ lại chuyện đêm qua, đã ngủ trên sofa. Cô bật dậy đi ra ngoài. Nhật Minh, anh đâu rồi? Ai cho anh đưa tôi về vòng này? Ai cho anh đụng vào người tôi? Tôi tỉnh ngủ lắm đấy, anh không sợ à? Cô vừa đi vừa nói. Thế nhưng đáp lại cô chỉ có một khoảng không yên ắn Khắp nhà cũng không có ai Đi rồi sao Là ma sao Cứ thoát ẩn thoát hiện như vậy Vừa làm bầm mấy câu Điện thoại trên bàn lại đổ chuông Dùi mắt mấy lần cho tỉnh táo Cô đi tới bác máy Alo Cho hỏi có phải cô an nhiên không vậy Ừ là tôi ai vậy Tôi là quản lý của công trình Mà cô đến cạo sát Không biết cô đã đến nơi chưa mà bây giờ vẫn chưa thấy tới vậy. Thấy đồ của quản lý Kiệt đúng là không hết quá, chắc nghĩ cô là người mới nên dễ ăn hiếp. Cô điều vừa định nói lại vài câu để thị uy bản thân không dễ bị bắt nạt, vậy mà cô nhìn đồng hồ đã thấy điểm 9 giờ sáng, vội vàng tần giọng. "Tôi biết rồi, tôi sẽ đến đó ngay đây, anh bảo mọi người cứ làm việc bình thường đi, có tôi hay không cũng vậy thôi." Thì tôi cũng chỉ điện thoại để nhắc nhở cô thôi chứ không có ý gì cả. Biết ngay là cô sẽ đến ngủ quên. Mấy người đến khảo sát trước cũng y như vậy có khác gì cô đâu. Này anh kia, anh Một người quản lý công trình sao có thể ngên ngang đến như thế? Chẳng phải lần đầu gặp mặt lãnh đạo cấp cao thì nên nịnh bợ qua hay là những lời ngon tiếng ngọt hay sao? Tại sao lại có người nói chuyện kiểu sấc sược đến như thế? Cô mang một bụng hoài nghi vào trong phòng vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo. Mọi thứ diễn ra rất nhanh Vì đúng là mình đã làm chậm rệ tiến độ Ban đầu đã định sẵn chủ nhà cô cách không xa nơi công trình Chỉ cần đi bộ Không cần xe cũng đến được chỗ Lúc cô vừa tới đã thấy mọi thứ ở đây Bừa bộn hơn những gì cô đã tưởng tượng Công nhân người thì đầy đủ đồ bảo hộ Người thì cởi trần Nón cũng chắn thèm đội Khung an toàn xung quanh tòa nhà Được dựng tạm qua loa nhìn không chắc chắn gì cả Nếu chẳng may có ai tai nạn lao động xảy ra Không tưởng tượng được người rơi xuống sẽ còn được những gì Vật tư vườn vải khắp nơi xi măng và cát không thể tập trung ở một nơi cố định Sắc và kẻm cũng bừa bộn hết trên mặt đất Vậy mà nhìn qua hết một lượt Ngoài trừ những người tổ trưởng và quản lý ra Chẳng một ai mang dạy bảo hộ cả Chẳng hiểu những người công nhân ở đây Thậm chí những người quản lý làm việc kiểu gì Mà có thể để công việc rối loạn lên như thế Cho tôi gặp quản lý ở đây đi Cô đến gần một công nhân trước mặt Rồi lên tiếng Người này có vẻ hiền hậu Chất phát, làn da rám nắng Nhìn cô ôm tồn nói Quản lý mới vừa ở đâu đây thôi Để tôi đi tìm cho cô Cảm ơn anh Vừa nói trước câu Giọng nói của quản lý Kiệt Cũng vọng lại từ phía sau Nhìn anh ta đầy thông tả Đi thử cổng vào Trên miệng còn đang cài một chiếc tăm xịa răng Chắc là vừa đi về rồi. Có phải là cô Nhiên đến rồi không? Nhìn thấy phong cách làm việc này cô thấy không hài lòng nên nghiêm mặt bảo. Phải, phòng làm việc của anh ở đâu? Tôi có mấy chuyện muốn nói với anh đây. Ở ngay bên phải đây thôi, mời cô đi theo lối này. Cô đi theo sau anh ta, đi dọc hành lang phía bên phải tòa nhà, cuối cùng cũng thấy được văn phòng làm việc, được dừng tạm thời của anh ta. Bên ngoài nhìn không có gì gọi là đặc biệt, Nhưng mà bên trong còn có hẳn điều hòa. Cái này có được gọi là phúc lợi hơn cả cô. Vừa vào trong, anh ta mời cô ngồi xuống ghế sau đó rót ra một ly nước. Mời cô uống nước. Cảm ơn anh, anh cũng ngồi xuống đi. Chúng ta nói vào việc luôn đi. Không biết là cô Nhiên đến đây khảo sát tầm bao lâu? Tôi ở đây lâu hay là mau? Thì cũng có liên quan gì tới anh chứ? Không, tôi chỉ muốn hỏi tâm tôi. Cô mới tới đây như thế, mọi việc diễn ra vẫn tốt đúng không? Cô cứ cảm giác anh ta có cái gì đó rất không tôn trọng cấp trên. Cũng chẳng biết những người trước đó được sắp xếp đến đây để khảo sát đã làm việc như thế nào mà lại khiến cho anh ta có thái độ như thế. Muốn biết thực hư thế nào thì xem ra phải thử cái đã. Cô không uống miếng nhưng lại nhìn thẳng vào quản lý kiệt. Chốc chốc, cô lại nhẹ nhét môi rồi điềm tĩnh. Trước giờ chỗ này vẫn làm việc như thế sao? Anh ta nhướng mày hỏi Đúng, chúng tôi vẫn hoàn thành rất tốt công việc này Vậy tất cả những người khảo sát trước đây Đều đánh giá rất tốt Tôi nghĩ trong chuyện này phải có thứ gì đó Mới khiến họ thấy tốt như vậy chứ Cô rõ ràng không có ý sâu xa Nhưng mà anh ta lại phản ứng rất nhanh Như đã là thói quen Tôi biết rồi, tôi cũng đã chuẩn bị từ tối qua Vừa nói sau mà ta liền đứng lên, đi tới tủ đường tài liệu, lấy ra một bao phong bì màu trắng. Không cần đoán cũng biết, thứ bên trong là một số tiền mua chuột. Đây xem như là chào mừng cô đến tam quan. Hy vọng cô nhận món quà này rồi thì sẽ có cái nhìn thiện cảm hơn về những việc làm ở nơi đây. Cô nhìn bao phong bì trên bàn, rồi cười khảy. Người nào tới đây cũng được một bao như thế này sao? Đúng là ngồi mát ăn bát vàng nhỉ. Cô không cần phải lo lắng đâu. Trong đây không có camera. Những lãnh đạo cấp cao từng đến đây cũng thấy tôi. Tôi đều bảo mật, sức cẩn trọng, nên cô không cần phải lo lắng. Cũng may cô là người có đề vọng từ trước. Điện thoại trong túi sách luôn để chế độ ghi âm. Lúc này đã nắm chắc con bài rằng nơi đây đã đổ đốn thế nào. Vừa định đưa bằng chứng để trói buộc anh ta. Bên ngoài có một công nhân chạy vào hối hạ. Quản lý ơi, có chuyện. Có chuyện gì cũng phải từ từ mà nói Cậu không thấy tôi đang tiếp khách sao Có chuyện gì nói nhanh lên Có, có tai nạn Có công nhân vừa bị rơi từ tầng 2 xuống đất bất tỉnh Cái gì Nghe xong tin đó Cô và cào quản lý đều kịp thời Giật nảy mình Vừa nãy khi bước vào đây Cô đã thấy những thiết bị an toàn Đều rất lỏng lẽo Nhưng cô không nghĩ tai nạn lại đến ngay sau khi Cô có suy nghĩ không hay đó Thấy quản lý kịp trừng mắt nhìn người công nhân vừa báo tin Cô lại cảm thấy nóng ruột, tức giận lên tiếng Anh còn đứng đó làm gì? còn không mau gọi sơ cứu đi Cô chạy ra ngoài xem người công nhân vừa bị tai nạn như thế nào Còn quản lý kịp cũng nhanh chóng gọi xe cứu thường đến Chuyện không may đã xảy ra ngay trước mắt Nên ai nấy đều mặt mày tái mét, cắt không còn giọt máu Bản thân là một người lãnh đạo trong công ty Cô phần phó cho một người khác theo xe cứu thương đến bệnh viện theo dõi tình hình của công nhân bị tai nạn. Còn phần mình ở lại xem xét hiện trường thật kỹ. Cô muốn biết rốt cuộc tại sao nơi này lại được bố trí lỏng lẽo về đồ an toàn như thế? Tiền đã chi trả đủ thậm chí còn nhiều hơn cả dự kiến. Vậy thì tại sao? Những trang thiết bị ở đây lại sơ sài tới nỗi không thể chấp nhận được. Quản lý kiệt thấy cô cứ mặt mày nhăn nhó đi tới đi lui. Làm anh cảm thấy nóng ruột. Đây chỉ là sự cố ngoại ý muốn chứ tôi không sắp xếp đâu. Nhưng mà từ đó tới giờ, ở đây hoàn toàn không có vụ tai nạn nào xảy ra như thế. Ngày hôm nay cô vừa đến thì lại có chuyện lớn như vậy rồi. Giọng điều này của anh ta là thế nào đây? Anh ta đang trách cô tại vì cô đến nên mới xảy ra tai nạn sao? Nghe vậy cô phải cười khẩy một cái. Ý anh nói là vì tôi đến nên người này mới bị rơi xuống từ trên cáo. Tôi không nói là tại cô, nhưng mà vận khí của cô, hoặc là sự xui xẻo từ trên người cô đã làm cho mọi chuyện tồi tệ đi như thế. Cô không biết ngành nghề nào cũng phải nói đến tâm linh sao? Nếu không tin tâm linh, thì mỗi lần phải khởi công, cúng kiến để làm gì? Rồi mỗi lần cúng kiến phải xem người nào hợp tuổi hay không mới đứng ra thắp hường khấn vái để làm chứ. Anh có thực sự có kiến thức về kiến trúc không thế? Chắc có lẽ là tôi cần phải xem lại hồ sơ xin việc của anh Xem có giấy tờ nào là giả hay không Một công trình thi công lớn như thế Mà tất cả các trang thiết bị an toàn đều lỏng lẽo Sơ sại Nếu không thể nói là Có cũng như không vậy mà coi được Ngày hôm nay tôi không đến thì trước sau gì Chỗ này cũng sẽ xảy ra tai nạn lao động Bởi vì sự quản lý thiếu chuyên nghiệp của anh Bây giờ mọi chuyện đã xảy ra Anh không lo tìm cách để giải quyết Hay bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân Còn đứng ở đây trách móc người này người kia Làm cho sự việc tồi tệ đi Anh có từng xem lại quy cách quản lý của mình hay chưa Anh có nhìn lại chỗ này Đã bị anh biến thành một cái chợ trời chưa Anh ta hình như vẫn không phục cô cho lắm Nên ra vẻ mặt khinh khỉnh <cười> Thì ra là cô nghi ngờ năng lực quản lý của tôi Được thôi Nếu cô nói như vậy Thì tôi xin nghỉ việc từ ngày hôm nay Cô tưởng ở đây làm việc sung sướng sao Suốt ngày chạy tới chạy lui Quản lý cả đám công nhân ngu muội Chẳng biết cái gì về nơi này Vật từ lúc thiếu thốn, lúc lại dư thừa không có chỗ để. Nhiều khi thiếu thứ gì đó, phải hỏi ý cấp trình rất lâu mới được cung cấp. Công trình này nhận bao nhiêu năm? Chắc có lẽ cô cũng biết rồi đấy. Vậy mà đã xây dựng hơn một nửa số thời gian đó, cũng chỉ được bấy nhiêu tôi. Cô nghĩ xem, làm quản lý một nơi như thế này, có hướng thú gì mà làm tiếp? Biết được ý định của anh ta, cô càng nghi mặt. Bây giờ xảy ra chuyện anh lại tìm cớ thói lui. Tôi dám đảm bảo với anh Sẽ không giữ lại một người thiếu chuyên nghiệp Và không có năng lực như anh ở lại làm việc tiếp đâu Nhưng mà trước khi anh nghỉ việc Tôi bắt anh phải chịu trách nhiệm Cho những gì anh đã làm thời gian qua Kể cả sự việc tồi tệ này Anh không cần phải kể khổ với tôi Chỉ cần nhìn qua tôi tôi đã biết được Cuộc sống ở đây của anh như thế nào Tốt nhất kể từ hôm nay anh phải ngoan ngoãn Nghe theo những gì mà tôi sắp xếp đi Cô Tôi nói cho anh biết Tôi chứ không phải những người đã từng đến trước đây đâu. Anh nên nhớ, tôi là người có năng lực kìm hãm sự tham lam và bất tài của anh, liệu hồn khi ở cạnh tôi. Không cho anh ta có cơ hội được nói lại. Cô nói một mặt sau đó bỏ đi vào công trình. Cô kỹ lưỡng xem xét từ trên xuống dưới, cảm thấy chỗ nào không được ổn, liên kêu công nhân chỉnh đốn ngay tức khắc. Thứ gì có thể làm liền thì thay đổi không thể chần chừ Sau là vì an toàn của khách hàng. Sẽ nhận nhà ở đây Còn trước là đảm bảo an toàn cho các anh em công nhân Có được nơi làm việc đáng tin cậy Hôm nay cô cho tất cả mọi người Dừng hết công việc đang làm Cô dành cho cả ngày nay Để thiết lập lại tất cả mạng lưới an toàn Trong khu công trình Các công nhân ở đây Cũng lần lượt nghe theo lời cô sắp xếp Khiến cho quản lý Kiệt càng thấy không hài lòng Thơ quan điều tra chắc chắn nhanh chóng sẽ tới đây Nhưng trước khi họ đến Cô cũng nên tới bệnh viện xem công nhân kia như thế nào. Sắp xếp xong công việc ở công trường, cô đặt chân đến bệnh viện, cũng là lúc trời dần chuyển về chiều. Giãy hành lang lúc này không vắng hút, người nhà công nhân có mặt đầy đủ. Từ người một đang phủ trên mình một lớp cuồng nộ, sắp nuốt chửng những ai dám tới. "Cho hỏi, ai là người nhà của công nhân bị tai nạn vậy?" Cô đến cùng với một người công nhân khác tên Lâm, người này hiền hậu, siêng năng, Nên rất được lòng mọi người Lúc nghe cô nói xong việc sẽ đến bệnh viện Anh ta sợ cô bị làm khó Nên vội vàng xin đi theo Cô vừa mới đến đây cũng không hiểu hết sự tình Tính khí người dân Nên có người đi theo thì cũng an toàn hơn Cô vừa hỏi mọi người ở đây một câu Vậy mà cả một nhóm người Đều đồng loạt hướng ánh mắt Nhìn cô đầy phẫn nộ Chúng tôi đều là người nhà của công nhân bị tai nạn Cô lại Tôi xin tự giới thiệu tôi là An Nhiên là người sẽ phụ trách trong coi công trường ở đây. Không biết tình hình của... Cô đang nói chưa hết câu. Một người phụ nữ nước mắt đang đầm địa trên mặt, nên đi tới đứng đối diện với cô. Hóa ra là cô. Tại sao cô lại là người có học thức, có đầu ốc kinh doanh, có thể lãnh đạo biết bao nhiêu con người làm việc cho mình mà lại không chịu nghe đóng góp của mọi người? Rõ ràng chồng tôi đã rất nhiều lần nói với quản lý rằng lưới an toàn trên các tầng lầu đều lỏng lẽo và không đảm bảo Vậy mà tại sao các người không một ai chịu lắng nghe để cải thiện hả? Bây giờ để xảy ra chuyện thế này, các người định đến xin lỗi, rồi dúi cho chúng tôi một ít tiền là xong đúng không? Các người đều nghĩ chỉ cần có tiền, là có thể mua được tất cả có phải không? Tâm trạng của người phụ nữ rõ ràng không được tốt và bình tĩnh. Cũng phải thôi. Người đàn ông của mình bị tai nạn như thế. Tâm trạng người vợ làm sao có thể bình tĩnh nổi? Thấu hiểu được tâm lý đó của người phụ nữ, Cô đành nhẹ giọng an ủi Vì thực ra đó cũng là một phần lỗi Từ phía công tác lãnh đạo Tôi đến đây không phải có ý đó Nên mọi người đừng hiểu nhầm Tôi chỉ muốn biết tình hình của anh công nhân ấy như thế nào Câu chuyện tiền bạc tôi sẽ công nhắc tới lúc này Bởi vì đó là chuyện nhạy cắm Không hợp lý Để bàn vào hoàn cảnh khổ sở của mọi người Tôi biết trong công tác quản lý của chúng tôi Có rất nhiều lỗ hỏng Nên hôm nay mới tới Để nói với mọi người Chuyện quá đáng tiếc tôi hứa với mọi người Sẽ làm rõ vụ việc để những người liên quan Phải chịu trách nhiệm xứng đáng Người phụ nữ lại nội đóa Của thôi đi Cái giọng điệu mèo khóc chuột đó Bây giờ chồng tôi vẫn còn nằm trong phòng cấp cứu Không biết sống chết như thế nào đây Cái trách nhiệm mà các người nói đến Có giúp anh ấy khỏe mạnh đi làm lại Kiếm tiền nuôi vợ con hay không Vụ việc này xảy ra tôi cũng rất lấy làm tiếc Nhưng tôi nói sẽ chịu trách nhiệm Thì chắc chắn tôi sẽ chịu trách nhiệm Trong thời gian anh ấy dưỡng bệnh, tất cả các chi phí tôi sẽ lo. Công việc chăm lo những đứa trẻ và cả chị tôi cũng sẽ hỗ trợ hết sức có thể. Bản thân tôi thì không giàu có, nhưng mà tôi nhất định không bỏ mặt mọi người trong lúc khó khăn. Nhất là người đã bị công việc của phía công ty tôi mà chịu tổn thất. Một người đàn ông trong đám đông lúc này đi tới, vỗ vai người phụ nữ rồi nói với cô. Tôi không biết cái trách nhiệm mà cô nói sẽ đảm bảo được bao lâu, nhưng mà gia đình em trai tôi rất khó khăn. Nó còn hai đứa con sinh đôi nhỏ xíu, mới chỉ lên bốn. Vợ của nó sau khi sinh, sức khỏe cũng rất yếu, nên không thể đi làm. Chỉ có một mình em trai tôi là trụ cột của gia đình. Mà bây giờ bị tai nạn thế này, tôi không biết phải tính sao đây. Tôi... Đúng lúc này Quảng Lý Kiệt từ đâu đi tới, sau khi người đàn ông kia nói xong, thì giọng nói đầy mỉa mai của anh ta cũng cất lên. Cái gì mà trách nhiệm với không trách nhiệm? Cái lũ nhà nghèo tụi bay không có đầu óc. Nên mới phải đi làm thuê cho tụi tao. Là do tụi bay đi làm mà đầu ốc treo trên mây cho nên mới xảy ra tai nạn. Bây giờ đổ thừa cho mạng lưới an toàn không đảm bảo. Đúng là cái lũ dân đen chuyện gì cũng nói được. Lúc này không những những người phụ nữ. Mà tất cả những người có mặt ở đó. Đều sồng sọc lên. Muốn ăn thua với cả cô và quản lý kiệt. Này, người có ăn có học thì phải ăn nói cho đàng hoàng. Chúng tôi là dân lao động ít học thật. Nhưng mà không có những người như chúng tôi. Thì các người lấy đâu ra nguồn lực để kiếm tiền. Ý là bây giờ các người muốn đến đây Vừa đấm vừa xoa đúng chứ Tôi đấm thẳng chứ tôi không xoa Phía chúng tôi thì có sai chuyện gì đâu mà phải xoa Bây giờ các người tự làm thì tự chịu Tất cả công nhân làm ở đây Đều có bảo hiểm lao động cả Bây giờ người nhà của các người gặp trục trặc Thì có bảo hiểm lo Phía công ty chúng tôi sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào Đối với trường hợp làm việc lơ đáng này Anh có im đi không quản lý kiệt Ai cho phép anh đến đây làm loạn Anh còn nói thêm một tiếng nào nữa thì đừng trách tôi Anh Duy sợ mọi người ở đây sẽ gây rối nên vội vàng căng ngăn quản lý kiệt. Nhưng mà anh ta có vẻ cố tình kiếm chuyện nên không hề sợ cô mà vẫn cố rướng cổ lên nói tiếp. Tại sao phải im trong khi chúng ta đang đúng? Cô là người ngồi trong phòng máy lạnh từ sáng tới chiều thì làm sao biết được tính khí của những người dân đen thế này? Họ đang làm loạn lên mục đích chỉ muốn moi tiền của chúng ta thôi cô hiểu không? Chuyện này đâu đuối thế nào tôi là người hiểu rõ. Với tư cách là cấp trên của anh tôi yêu cầu anh ngậm cái miệng lại ngay lập tức Cô là lãnh đạo của công ty thì tại sao lại không dành quyền lợi về cho công ty Cô làm tôi nghi ngờ thực lực của cô đó an gì Đột nhiên những người nhà của công nhân Khi không chịu giữ bình tĩnh nữa mà bắt đầu xông xáo lên Bọn họ muốn dùng vũ lực để giải quyết với quản lý kiệt Nhóm người đông đúc gần một chục Tiến đến làm cho cô cũng phải hoàng hồn Thụp lùi ra phía sau Miệng nói hòa khí Mọi người bình tĩnh đi Ở đây là bệnh viện Chúng ta không thể làm như vậy được đâu Mọi người có thể nghe tôi nói được không Anh ta là một người tắc trách Nhưng không có nghĩa không có ai đứng ra giải quyết cho mọi người trong chuyện này Xin mọi người hãy tin tôi bình tĩnh lại có được không Bình tĩnh cái gì nữa mà bình tĩnh Có phải cô và hắn ta cùng một thuyền hay không Mở miệng ra là nói chúng tôi là một lũ Một lũ gì đó Lũ là lũ thế nào Cùng là con người với nhau Tại sao chúng tôi là lũ Dân đen thì sao Nhưng đen ngoại trừ biết bỏ sức kiếm tiền ra thì biết đánh đuổi những kẻ mặc người giả thú nữa đấy. Nói rồi những người đàn ông đó cũng hập đến đánh một mình quản lý kiệt. Anh ta vốn định dậy rồi nhưng vẫn không kịp với nhóm người này. Cô đứng gần đó nên không tránh gọi bị vạ lây. Vợ của công nhân cũng bằng tất cả sức lực lao đến túm lấy áo cô. Vài bạc tay cũng đã in hằng trên vai cô. chỉ ta dặn vật lôi cổ kéo áo cô chỉ vì muốn trút đi phẫn nộ Mặc cho cô có nói gì thì nói Được mà, ở đây là bệnh viện Xin mọi người đừng làm như vậy Chị hãy nghe tôi nói đi Chị nói mọi người dừng tay lại đi Tôi sẽ giải quyết cho mọi người Cô mà giải quyết được cái gì chứ Lãnh đạo cấp cao suốt ngày ngồi trong phòng máy lạnh Làm sao hiểu được nỗi khổ của chúng tôi Tôi biết cô chỉ là nói suông thôi Nếu đã không giải quyết được Tôi thả đánh cho bỏ tức Nè, chị nghe tôi đi Mọi người không thể gây chuyện lúc này được đâu Một người đàn ông nghe cô nói như vậy Liên tức giận đi tới Nắm tóc cô giật ngược Mày nói cái gì Là ai gây chuyện Ai gây chuyện hả con tranh kia Sức lực của dân lao động làm sao cô có thể bị lại chứ Những tóc của cô trong tay người đàn ông Quả thực đã bị siết chặt tới đầu điến Mặt cô nhăn nhó tới nỗi đỏ ngầu vì cơn tức Hai tay cũng cố gắng Gỡ những loạn tóc ra khỏi Nhưng tất cả nỗ lực đều bất thành Người đàn ông có vẻ không nguôi giận Anh ta hướng đầu cô vào tường Rồi dùng sức kéo Lấy đà nhấn đập đầu cô vào trong đó Cứ tưởng lần này mình sẽ không còn thấy được bình minh Nhưng ngay lúc đó Sức lực đang siết chặt trên da đầu Bỗng dừng biển mất Một tiếng la chói tai vang lên Cùng với đó là một lời nói đanh thép Từ một người mà tối qua đã hạ hiếp cô Ở đây là bệnh viện chứ không phải cái chợ Người phụ nữ của tôi Ngay cả lông tơ tôi còn không dám chạm tới Ai cho phép các người động vào cô ấy Từng câu tượng trừ anh nói ra Đều đai nghiến như thầy muốn phun lửa Thiêu đốt tất cả Ánh mắt hường hực khí thế phừng phần Bàn tay cung chặt Chỉ chờ ra đòn hạ gục đối phương Đúng lúc này trong đầu cô lại mơ hụ Sau đó là cơn đau mảnh liệt Hai tay cô ôm lấy đầu Rồi nhíu mày mà ngất đi Nhật Minh Nhật Minh là anh Chính anh là người trong lòng tôi đúng không Sự hỗn loạn đã qua đi Ngoài hành lang lúc này đã sập tối, mùi thuốc tẩy nồng quen thuộc của bệnh viện cứ thế sọng vào khứu giác. Lý Hào đang đứng có chút cúi đầu trước bóng lưng rộng lớn của ai kia. Anh Minh, tôi thấy anh nên cho cô Nhiêm biết được quá khứ của mình rồi đấy. Nếu anh cứ tiếp tục để cô ấy mơ mơ hồ hồ không rõ thực hư thế này, sớm muộn gì cũng có chuyện xảy ra. Anh không thể lúc nào cũng xuất hiện kịp lúc để giải vây rắc rối cho cô ấy. Nhật Minh trầm mặt. Sự thật đối với cô mà nói nó quá tàn khốc Cô có chịu nghe anh nói Hay một lần nữa lại chọn cách mê muội Ở lại đó như một chốn ngục tù Nói một hồi rồi Anh vẫn không trả lời Một sự lành lệo toát ra Như một khối băng đang tỏa nhiệt Làm cho Lý Hào khẽ sợ Như vì đại cuộc anh ta vẫn tiếp tục nói Anh vẫn nên cho cô ấy biết Mẹ ruột cô ấy là ai Vì sao mà chết Cũng nên cho cô ấy biết Hôm đó bà Tình đã làm gì với anh Bác sĩ cùng đã nói Trên người cô ấy luôn có một loại thuốc nào đó Khiến thần trí cô ấy không được minh mẫn Nếu chuyện này còn tiếp tục kéo dài Đây là sức khỏe cô ấy không còn ổn định đâu anh Cậu thấy để cô ấy nhớ lại là chuyện tốt sao Lý Hào lại chắc chắn Đúng Với tất cả những gì anh đã làm cho cô ấy Em nghĩ cô ấy vẫn nên biết Và suy nghĩ lại mọi chuyện Không ai có may mắn được Hai lần cơ hội Để được chọn lại một lối đi trong đời Nhưng cô ấy thì có Thế thì cứ vậy đi Trong phòng bền Sau một giấc ngủ dài vài tiếng An nhiên bị đánh thức Bằng tiếng điện thoại đang reo lên trên đầu giường Cô lò mò với tay Rồi theo phản xạ bắt máy Alo Cô đang ở đâu đấy Mẹ con đang ở ngoài u Tôi còn tưởng là cô đi du hí rồi đây chứ Tôi bảo cô đến đó để sắp xếp mọi thứ lộn xộn Chứ không bảo cô đến đó để sốc nó lên lộn xộn thêm Cô đang làm gì vậy hả Mới đến đã có chuyện lớn như vậy Cũng may chỗ đó còn vắng vẻ Truyền thông cũng không kịp hay tin Cô nghĩ xem nếu để truyền thông viết bài Hôm nay cổ phiếu công ty sẽ tuột dốc như thế nào Nhưng tổn thất đó Tôi có thể đền bù lại cho công ty hay không Cô vẫn còn đang mệt trong người Đầu vẫn cảm thấy rất đau Vậy mà vừa nghe mấy Là mấy lời quát tháo của bà tình Cô cũng cảm thấy tỉnh cả người Vội phân bua Đây chỉ là một sự cố ngoài ý muốn Lúc con vừa đến thì sự việc Cũng chỉ vừa bắt đầu thôi Nhưng mà con sẽ giải quyết của ổn thỏa Mẹ nói với mọi người đừng quá lo lắng Giải quyết của ổn thỏa sao Đừng nghĩ tôi ở đây mà không biết những chuyện xảy ra ở đó Không những cô gây rối ở công trường Chủi mắng sao oi với quản lý Mà còn làm náo loạn cả khu bệnh viện Sau đó còn tiếp tục làm nhục quản lý Trước mặt bao nhiêu người Mới đến đó có một hôm thôi Mà biết bao nhiêu chuyện xảy ra từ người cô Cô có thật lòng đang mong muốn Giúp căn nhà này hay không? Hay là đang muốn phá hoại nó? Cô đã nói là những chuyện này con không hề mong muốn. Dù gì nó cũng đã xảy ra rồi nên thay vì mẹ chửi mắng con thì hãy để con tìm cách để giải quyết nó một cách ổn thỏa. Con có việc rồi. Khi gá con sẽ điện thoại nói chuyện với mẹ. Cô hiếm khi nào cắt mấy ngang khi đang nói chuyện với bà tình Nhưng mà bây giờ thật sự trong đầu cô không thể tiếp nhận thêm bất kỳ chuyện gì khác. Vừa buông đi toài xuống Cánh cửa bên ngoài cũng vừa hay mở ra Nhật Minh từ phía ánh sáng Chói lóa bên ngoài đi vào Cô phải mất vài giây để định hình lại Người đàn ông này Vì cảm giác thân thiết đến lạ thường Ai gọi cho cô thế Công ty làm có cô sao Không chỉ là mấy câu hỏi thăm tôi Tại sao anh có mặt ở đây Đúng lúc quá vậy Anh theo dõi tôi sao Tôi làm gì có thời gian để theo dõi cô Chẳng qua có chút việc ở bệnh viện Tiện thời ghé qua, vô tình lại thấy đám đông hỗn loạn. Nhiều chuyện ghé qua xem tôi. Nói vậy thì tất cả những lần anh gặp tôi, cứu giúp tôi đều là ngẫu nhiên và vô tình sao? Cô nghĩ sao? Anh ngồi xuống cạnh giường bên cạnh cô, tay khẽ nhất chiếc khăn trong thầu nước ấm trên tủ, vắt nó cho ráo nước rồi lau khẽ tay cho cô. Hành động quan tâm đụng chạm này của anh lại khiến tim cô đập loạn lên. Cảm giác này thực sự quen thuộc, Làm cho cô cảm thấy tiếc đối, không muốn ruột tay lại. Anh làm gì vậy? Không thấy à, là mua xin cho cô đó. Vậy anh nói luôn cái giá phải trả đi, để tránh khi làm xong tôi nghe cái giá mà phải bật ngửa ngỡ ngàng. Cái giá mà tôi đưa ra rất đắt, cô không trả nổi đâu. Biết cô đang không khỏe nên cho cô ghi nợ đấy. Anh nói chuyện nhẹ nhàng là quan tâm tôi, như thế tôi cảm thấy không quen chút nào. Đột nhiên anh lại cười rất dịu dàng. Có thật là cảm giác này không quen không? Tôi lại cảm thấy quá quen là đần khác. Đến đây rồi cô cũng phải nói những rối ren trong lòng mình cho anh biết. Có phải trước đây tôi với anh có mối quan hệ gì đó thân thiết hơn bạn bè không? Ừ. Vậy sao lần trước anh không nói mà lần này lại nói ngay vậy? Lần trước không thích không có nghĩa là lần này cũng vậy. Vậy anh có thể nói cho tôi biết rốt cuộc chúng ta đã xảy ra những chuyện gì không? Cô thật sự muốn nghe Phải tôi đã mất quá nhiều thời gian Để tìm hiểu lại những ký ức Mà mình đã quên đi Nhưng lại chẳng mang về được thu thập gì cả Nếu anh có thể nói cho tôi nghe Thì tốt quá Anh thu lại nụ cười ban nảy Nhưng khuôn mặt Lại cũng rất nghiêm túc Hơn 4 năm trước Tôi có yêu một cô gái Lúc gặp cô ấy Cũng chính là lúc tôi vừa phải tự thay bánh xe của mình Nên người bùi bằm bẩn thiểu lắm Tôi còn nhớ khi ấy trời đang mưa Mà cũng đã tối lắm Cô ấy ngồi trên xe taxi Thấy tôi cứ lò mò nên rủ lòng thương Hỏi tôi cần giúp đỡ hay không Cô ấy nhìn thấy quần áo lắm lem Trên người tôi Cùng với công việc tay chân tôi đang làm Thì nghĩ tôi là một tài xế cho nhà giàu nào đó Tôi cũng chẳng buồn giải thích Chỉ thấy cô ấy rất ngây thơ Nên đem lòng cảm nắng Chỉ là không ngỡ cô ấy có sức Cảm giác yêu mến tôi đến như vậy Vậy là cô có tin không? Hai ngày chúng tôi đã quen nhau và yêu nhau đến nỗi có thể chết vì nhau. Ba năm gắn bó bên nhau, cô ấy vẫn không biết tôi là ai, thân vận thế nào. Trong đầu cô ấy lúc nào cũng mặc định tôi là một người làm thuê kiếm tiền khổ sở nên hết mực yêu thương tôi. Cho đến kỳ tôi biết được gia cảnh của cô ấy và các thân phận hữu danh vô thực kia. Ngày tới đây cô đã ngầm hiểu ra mọi chuyện. Người con gái mà anh đang kể đến chắc chắn là cô. Cái thân phận mà anh vừa kể ra ngoài cô ra thì có lẽ sẽ không có cô gái nào mang bệnh khổ như thế. Trong lúc vô thức cô lại mang một đôi mắt đường buồn hỏi anh Vậy hai người đó có hạnh phúc không? Mỗi lần gặp ngẫu nhiên một sợi dây tơ hồng đã dính lại. Đúng là câu chuyện chỉ có trong văn thơ mới có thôi. Anh khẽ cười một cái sau đó nhìn cô âu yếm. Không cần trong văn thơ Vì tất cả có trong đó đều mang từ đời thật đi vào. Sau khi chúng tôi quen nhau một khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc và ngọt ngạo, tôi lại phát hiện ra cô ấy chỉ là một đứa con nuôi trong căn nhà to lớn. Mọi tình thương mà cô ấy có được chỉ từ một người lớn nhất trong nhà. Sau khi người ấy ra đi, cũng là lúc rất nhiều sự cay đắng, bị bại lộ, khiến cô ấy đau khổ không tiếc sống. Hình như nói tới đây, trong lòng cô có cảm giác đau nhói tới tận trong tim. Cô vội vàng nhíu mầy rồi hỏi tiếp. Chuyện đó khủng khiếp tới mức nào có liên quan gì tới mọi người không? Có. Thật ra ông nội cô ấy cứ tưởng là người cưu mang đứa trẻ mồ cô Nhưng lại chính là ông nội ruột của cô ấy. Ông nội ruột? Phải. Ông nội cô rõ ràng có hai người con trai. Thế nhưng người con trai út không may có bệnh về thận kinh. Tụi nhỏ đã lớn lên, không được phát triển bình thường. Nên người ta luôn giấu kín và không được công khai với tất cả mọi người. Cho đến khi người đàn ông này phát sinh mối quan hệ ngoài luồng, ngoài tầm kiểm soát với một người ở trong nhà, khiến cho người này có thai. Người phụ nữ này chưa kịp sinh đứa trẻ ra, người đàn ông đã đột ngột qua đời vì cơn đau tim. Đứa trẻ đó sau khi được sinh ra cũng bị người ta đem đi mất. Người mẹ đã đau khổ tột cùng tới nỗi khờ dại suốt một thời gian dại. Đến cuối lại qua đời vì một nguyên nhân không ai biết. Cho tới khi người ông nội đó tìm lại được đứa cháu gái, lúc ấy cũng đã tuổi già sức yếu, không dám công cai thân phận của cô gái nhỏ. Ông âm thầm nuôi cô gái với danh phận là cháu nuôi cho đến lớn. Với sự bao bầu của ông, cô gái nhỏ năm đó đã ngày một trưởng thành và thông minh, ngoan ngoãn đúng như ý của ông. Ông đã sắp xếp cho cô một cuộc đời thật tươi đẹp cho đến khi ông biến mất. Chỉ vì bảo vệ sự an toàn cho cô, ông nội đã bắt buộc để cho cô gọi người khác là mẹ suốt gần ấy năm. Cũng chính là người bác dâu có tâm địa không hề đơn giản đó. Mặc dù trong ký ức của cô không còn nhớ được bao nhiêu, nhưng mà sau khi nghe những lời này cô lại cảm thấy mình thực sự đã trải qua những chuyện như thế. Một đứa trẻ mồ côi được một ông lão già giàu có nhận về nuôi nấng dạy dỗ, sau đó trước khi chết còn để lại cho cô những thứ có lợi. Nghĩ tới đây cô lại thấy có điều không đúng Anh nói bác dâu của cô gái nhỏ Là một người có tâm cơ không tốt Nhật Minh khẽ khàng gật độ Đó là do ông nội cô gái nhỏ trước khi chết Đã nói lại cho tôi biết tất cả Ông còn dặn dò tôi phải bảo vệ Cho đứa cháu này của ông hết mực Cho dù thế nào cũng không được buông tay cô ấy Không được để cô ấy chịu ấm ức Hay đau khổ một mình Chính vì thế mà anh luôn xuất hiện bên cạnh tôi Những lúc cấp bách nhất, nếu vậy thì đó là tình yêu, hay là một loại trách nhiệm mà người khác âm thầm, chuối vào tay anh như vậy? Cho dù là một câu hứa bảo vệ đi chăng nữa, nếu không có tình cảm, không có yêu thì vẫn khó có thể thực hiện được. Quá khứ của chúng ta là như thế nào? Vậy rốt cuộc ngày hôm đó chúng ta đã xảy ra chuyện gì? Ý tôi nói chính là cái ngày anh bế tôi lên taxi, mà bản thân anh lại là người bị thương, đến nỗi đầm đìa máu. Hôm đó... Chị An Nhiên, ở công trường sẽ ra chuyện Sao cơ? Một công nhân ở công trường vừa chạy vào phòng bền báo cho cô biết Ở công trường lại có chuyện xảy ra Cô gạt đi những lời vừa mới nghe Thắc mắc, bước xuống giường chạy thật nhanh ra ngoài Tôi có việc phải đi trước Có gì chúng ta nói chuyện sau Nhìn cô gấp gáp như vậy Anh chỉ khẽ thở dài buồn mã Có lẽ ông trời lại không cho em cơ hội Được nghe hết câu chuyện Vậy thì thôi chúng ta cứ tuần theo ý trời đi An Nhiên vừa đến công trường Xe taxi chỉ vừa dừng trước cổng Đã thấy bên trong rất đông người Nhìn tới nhìn lui Họ có phải phóng viên hay cảnh sát Mà chính là những người công nhân được quản lý kiệt Dẫn dắt đến làm loạn Gã đàn ông này đúng là một tên tối ta Chẳng lẽ chỉ vì một cái phong bị cô không nhận Hắn lại cứ muốn cắn mãi không nhả ra Gây bao nhiêu chuyện Rắc rối như thế Vẫn chưa thấy hài lòng Một vài công nhân hiền hậu chất phát Thấy cô đến Liên chạy ra hộ tống cho cô vào bên trong Nhìn bé mặt của cô lạnh lùng Những người họ ai nấy cũng đều rất lo lắng Tôi biết sức khỏe của cô không tốt Nhưng ở đây chỉ có quản lý kiệt là có tiếng nói nhất Bây giờ anh ta lại dẫn đầu làm bậy Nên bất đắc dĩ lắm Tôi mới phải đến bệnh viện tìm cô Giải quyết rùm rùm này Tôi biết rồi Có chuyện thì tìm người đứng ra giải quyết không sai tôi không sao cả Mọi người đừng lo Đúng lúc này bọn người đang làm náo loạn kia Nhìn thấy cô liền hướng ánh mắt sang mục tiêu Đến rồi Người chúng ta cần đến rồi Chúng ta tính sổ với người cần tính thôi Cô không thấy sợ hãi hay hoang mang Mà đi thẳng lên phía trung tâm Chọn nơi có bậc thềm cao nhất Rồi giọng dạc nói Mọi người làm thế này là có ý gì đây Muốn phạm pháp hết sao Một trong số người đó lên tiếng Đừng đế cô ăn học cao hơn chúng tôi Thì có thể lấy luật pháp ra để hụ dọa Từ trước tới giờ ở đây chỉ có một mình quản lý kiệt là tốt với chúng tôi Chúng tôi vừa hay tin cô đến Đã muốn đuổi việc anh ấy Tôi thấy cô còn trẻ mà lại Tâm địa độc ác như thế Giọng cô bắt đầu đanh thết Anh ta tốt với các người Đến mức nào Là cung phụng cho các người những bữa ăn nhậu không có mục đích Là những món tiền chẳng rõ nguồn gốc Được dúi vào tay các người <cười> Cô đừng có mượn gió bẻ măng Những chuyện đó anh ta làm đều là muốn tốt cho anh em chúng tôi. Nếu nhà chúng tôi khó khăn, anh ấy đều giúp đỡ. Tại sao cô lại có ý nghĩa xấu cho anh ấy rồi muốn đuổi việc người ta? Tôi đang không thích cách nói lòng vòng cho nên đi thẳng vào vấn đề luôn. Quản lý Kiệt, ở đây tôi thấy là một người không có trách nhiệm. Tất cả những gì thuộc phạm vi công việc, anh ta đều làm không tốt. Ngoài trừ việc cắt xén và mua chuộc lòng người ra, anh ta chẳng làm được trò trống gì ở đây cả. Công ty chỉ tuyển dụng những người có tài, Có khả năng làm việc và vận dụng vào thực tế Để mang về lợi ích cho cả hệ thống Chứ không phải một người có tâm địa không tốt Tôi biết các người ở đây không phải ngẫu nhiên Mà đến làm loạn Tôi biết nguyên do hết cả đấy Tôi cho các người một cơ hội cuối cùng để suy nghĩ lại Và giải tán trước khi tôi báo cảnh sát đến làm việc Một người công nhân khác còn nóng giận hơn cả cô Hắn ta bước lên trước Gân cổ xịa sói Cô chỉ vừa đến đây có một ngày À không, làm một buổi thì hiểu được chuyện gì mà nói Nếu cô không bỏ ý định đuổi việc anh ấy, chúng tôi cũng sẽ đình công Nhóm người đằng sau, nghe được ý kiến hay, liền đồng tình theo họ Thế nhưng cô lại chẳng chút nào nốn, chỉ cười nhẹ đáp Lúc nói ra được những lời này, các người phải nghĩ tới người nhà của mình Nếu định công các người sẽ mất việc, mất cả thu nhập cần thiết Nếu chỉ vì một người dân mà để người trong nhà phải đói thì có đáng không? Ở đây có rất nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn, có người lao động ở trong đó. Bây giờ không có các người, chúng tôi cũng có thể tuyển dụng những người khác hoặc là đưa một nhóm công nhân ở thành phố về đây làm việc. Vậy cho nên tôi chỉ nói ra những lời tốt và không tốt để cho các người lựa chọn. Tôi tin chắc không có quản lý kỳ ở đây tôi vẫn có thể dẫn dắt mọi người, đi đúng lối, mang về lợi ích cho tất cả, chứ không ri dị công ty. Còn nếu các người cứ mãi không phân phải trái mà đi theo tối xấu, Tôi cũng không miễn cưỡng giữ lại làm việc nữa. Hôm nay ai muốn định công, muốn rời khỏi công việc thì cứ việc đi. Công ở bên kia, tôi nhất định sẽ không làm khó. Quản lý Kiệt đúng là một con thú ranh mãnh, trơ ngẫu đá ở bệnh viện đã làm John Ta bị thương không ít, vậy mà vẫn cố bày ra cái trò mèo này. Nhưng mà anh ta đã đi đến mức này, như đã quá xem thường năng lực làm việc của cô. Thấy đám công nhân Dù có phản ứng đến đâu cũng không làm lây động được ý cô Anh ta mới bắt đầu nổi cáo Bây giờ cô vẫn chưa làm được gì thì đừng có nói quá nhiều Từ lúc tôi đến đây làm việc tôi thấy mình chưa làm chuyện gì sai trái Tôi cũng mang lại lợi ích cho công ty Công trường vẫn đang tiến triển rất tốt Không có vấn đề gì cả Công nhân cũng không phiền à thì tại sao cô phải làm khó tôi Tôi đã nói rồi tôi không làm khó anh Chính anh đã đánh mất cơ hội Anh phải biết khoảnh khắc mà anh đến bệnh viện để gây rối. Anh đã không còn giá trị gì nữa trong mắt tôi. Tôi cho các người một phút để hội ý lựa chọn. Chọn thế nào là tùy ý các người. như tôi nhắc cho các người nhớ, làm gì cũng phải nghĩ đến người nhà của mình. Chuyện đã đến nước này quản lý kỳ cùng hết đều để nói. Nên xúi dục tất cả mọi người quậy banh cái chỗ này. Từ người một bắt đầu đập càng, thậm chí ném cát về phía cô. Ai nấy đều hùng hổ như muốn nuốt trưởng cả cô và những người đang đứng xung quanh. Những người công nhân hiền ngầu luôn đi theo cô từ nãy tới giờ, ra sức chống đối lại họ. Khoảnh khắc hỗn loạn này một lần nữa làm cô khó chịu cực kỳ tới đỉnh điểm. Cô lò mò tìm điện thoại, muốn báo cảnh sát. Nhưng lúc này mới ai điện thoại lúc nãy đi dấu quá, đã bỏ quên ở bệnh viện mất. Đang không biết làm sao, phía cổng có hai hàng cảnh sát chạy vào, bao quanh đám công nhân đang làm loạn. Tiếp theo sau đó là hình ảnh Nhật Minh. Đang đứng phía sau, gần cảnh sát trưởng. Thời các đó cũng mới nhận ra, Nhật Minh chính là bùa hộ mệnh mà ông trời đã dúi vào tay cô, bắt cô nhận. Cảnh sát làm đúng nhiệm vụ của mình, bắt tất cả những người đang muốn quấy phá về đồn để làm việc. Lúc những người bọn họ đều đi hết. Hoàn cảnh ở đây thật đúng là một bãi ta mà. Sao vậy? Mới đến đây chưa một ngày đã thấy mệt mỏi sao? Nhật Minh đi tới, vội lao đi một vài vết bẩn trên gương mặt cô Cảm ơn anh, sao lúc nào anh cũng biết tôi có chuyện mà đến đúng lúc thế Cô khẽ cười Anh đáp Tôi cũng không biết, chỉ là có cảm giác trong lòng tôi Lúc nào cũng báo rằng cô sẽ có chuyện Anh chỉ đoán mò tôi, chứ cảm giác gì mà báo Đoán hay không đoán tôi cũng đến đúng lúc rồi còn gì Anh thấy tôi làm vậy cô quá đáng với quản lý kỳ không? Tôi biết anh ta vẫn còn vợ và hai đứa con nhỏ. Nếu bây giờ nghĩ việc, chắc vợ con anh ta sẽ khốn đốn lắm. Cô đã năm lần bảy lượt cho anh ta cơ hội rồi. Chẳng qua là anh ta không biết nắm bắt tôi. Cô như thế đã là quá tận tình với con người tệ hại như anh ta. Nên không có gì phải ấy nấy cả. Sao anh biết tôi đã cho anh ta nhiều cơ hội chứ? Chẳng phải cô đến đây để tìm một số chứng cứ về việc cắt sén sao? Tôi nghĩ anh ta cũng đã biết. Nên đã mua chuột cô bằng một số tiền. Và tôi cũng biết chắc trong cuộc nói chuyện đó cô đã mang về một ít manh mối Nhưng mà cô vẫn không đưa ra để vạch mặt anh ta thôi Lúc ở bệnh viện nghe mọi người báo Có chuyện là tôi nghĩ một người thông minh như cô Chắc chắn sẽ báo cảnh sát trước khi về đó Nhưng cô lại không làm như thế Điều đó chứng tỏ Cô muốn tất cả mọi người có thêm một cơ hội nữa Những dễ nói quả không sai Hình như lâu lắm rồi cô mới được có cảm giác Một người hiểu ý mình đến như thế Cô thực sự không muốn làm khó tất cả mọi người vì ai nấy cũng đều đáng thương cả. Nghe anh phân tích thế cô lại cảm thấy buồn. Anh nhìn xem tất cả mọi người ở đây đều rất lam lũ cực khổ. Cuộc sống ở ngoài thành thực sự không tốt như chúng ta nghĩ. Đồng tiền kiếm được rất khó khăn. Nhưng khi có được lại rất ít ỏi. Tôi có nhìn qua một lượt công nhân ở đây đều có gia đình, có mẹ và con nhỏ. Mỗi gia đình đều cần một nguồn thu nhập ổn định để lo cho người thân. Lúc đầu tôi đến đây... Tôi cũng nghĩ tôi sẽ thẳng tay, trừng trị tất cả. Nhưng lúc đặt chân đến đây rồi, nhìn thấy sự nghèo khổ đó, tôi lại không nở, nên mới muốn cho họ một cơ hội để quay đầu. chi tiết là... chi tiết là bọn họ đầu ốc ngu muội nên dễ dàng bị người khác sai khiến, điều khiện đúng chứ? Cô không cần phải ấy nấy nữa, có nghe không? Con đường là do bọn họ đã chọn. Cô không thể sống tay bọn họ được. Cuộc sống của cô mà cô còn chưa lo trọn thì làm sao lo được cho cuộc sống người khác? Lo cho mình trước đi đã ngốc ạ Cô bất chợt quay sang nhìn anh Buổi hoàng hôn chiều nay thật đẹp Ánh nắng màu vàng cam Đang buồn trên bã vai của anh Khuôn mặt người đàn ông Vừa lạnh lẽo Nhưng cũng vừa ấm áp đó Khiến cô cảm thấy nao lòng Con tim nhỏ bé Đang được nhốt trong lòng ngực Bỗng nhiên đập lên nhốm nháo không yên Đó là cảm giác gì chứ Nó cồn cạo ngứa ngáy tới nỗi Cô chỉ muốn chạm vào anh cho thỏa mãn Nhận ra đôi mắt có sự khác biệt của cô Anh lại nhoảng cười Sao vậy Chợt nhận ra bên cạnh tôi thật tốt đúng không Tự cao quá Tôi không tự cao gì Mà là do những gì cô muốn nói Đang hiển hiện rõ trên khuôn mặt của cô Cô vội vàng sợ lấy khuôn mặt mình Rồi quay sang chỗ khác Để tránh đi ánh nhìn của anh Lúc này lại làm cô cảm thấy ngại ngùng quá đi mất Cô đứng dậy sau đó phụi phụi tay chân Cho vơi đi bụi bẩn Cả một ngày ở đây cũng đủ thứ chuyện mệt mỏi Tôi về đây Ngày mai không phải sắp xếp lại từ đầu đâu Tôi sẽ về với cô Anh lại muốn về nhà tôi Đã nói đó là nhà của tôi kia mà Vậy tôi dọn đi nơi khác Cô dọn đến căn nào tôi sẽ mua đứt căn đó Anh quá bảo thủ Đó là cách tôi bảo vệ đồ của mình đồ của anh, anh nói tôi không Tôi nói con mèo của mình đi thôi nói nhiều thật đấy giúp cậu anh cũng không bằng khoảng cách mà khoát tay cô kéo cô đi hóa ra anh cũng không đi xe đến hai người cùng nhau đi bộ về nhà đi một đoạn cô cũng thấy chiếc xe quen thuộc đó của anh đã đầu trước nhà từ bao giờ chợt nhận ra ở bên cạnh người đàn ông này thực sự rất tốt Cảm giác an toàn, luôn được hiện hữu Làm cô cảm thấy rất an tâm Về đến nơi cô tắm xong Trời cũng đã tối Bụng lại reo lên những cơn đói cồn cạo Khó chịu Cũng may mà bây giờ chưa đến 8 giờ tối Nên vẫn còn cơ hội ra ngoài tìm đồ ăn Cô vội chạy tóc Tô thêm một chút son dưỡng rồi đi ra ngoài Bước chân về đến cửa Giọng nói của đã phát ra Cô đi đâu thế? Đi mua đồ ăn Sao không hỏi tôi muốn ăn gì? Anh muốn ăn gì tại sao tôi phải hỏi Bây giờ cô đang ở nhà tôi Cô phải tôn trọng chủ nhà một chút chứ Vậy thì em muốn ăn gì Có thể nhờ tôi mà Hình như anh đang giải quyết công việc gì đó Trên laptop Nên vừa nói chuyện với cô Đôi mắt vẫn không rời khỏi màn hình Nhưng lúc thấy cô ngàn ngạnh như thế Anh bèn dẹp công việc sang một bên Đi đến khoác vai cô lần nữa Nè anh đang muốn làm gì vậy Bỏ tay ra đi Tôi đi mua với cô Tôi không cần anh đi chung, tôi đâu phải là con nít nữa chứ. Ok, ở đây nghe nói rất nhiều biến thái, rất nhiều cô gái đã không dám ra khỏi nhà khi trời sập tối. Cũng muốn đi một mình, tôi cũng không cản, đi đi. <cười> Đừng có mà hù dọa tôi, tôi cũng biết ít võ công đấy. Nhìn cô vên mặt tự đắc, anh lại phì cười, bỏ tay ra nhét vào túi. Ok, tôi biết cô lợi hại, vậy đi đi, tôi làm việc tiếp. Nghe vậy cô mang dép đi ra ngoài Cô vừa đi vừa lấm bẩm Từ trước tới nay tôi không có anh Thì vẫn sống ai ngủ Làm gì lúc nào cũng phải có anh Tôi mới có được an toàn vậy Nói rồi cô liền đi một mạch ra ngoài Khu này nói chung cũng không vắng vẻ mấy Chắc giờ ở đây có nhiều công trình Nên cũng có nhiều quán ngăn tạp hóa mở ra Mặc dù nhà không sang sát nhau như ở thành phố Nhưng mà cũng không đến nỗi quá xa cách Cô đi một hồi cũng tìm được một quán ngăn Mua đồ ăn tỏa ra từ quán này rất thơm. Cũng rất kích thích. Bụng cô reo lên tín hiệu muốn ăn ngay. Nên tấp vào để gọi món. Lúc gọi gần xong cô lại suy nghĩ. có nên gọi thêm một phần cho anh ta không ta? Nhưng mà anh ta sẽ thích ăn cái gì? Có điều lúc này mình đã nói không mua cho anh ta. Bây giờ mang về có mất mặt lắm không chứ? Thôi kệ đi. Cho anh ta ăn. Giúp anh ta một tí cũng không sao. Nghỉ ngơi một lúc. Cô kêu thêm vài món và thêm một phần cơm. Đợi nhà bếp làm thêm một chút, cô tính tiền, rồi lơn tơn đi về. Lúc đi qua một quảng đường tối, cảm nhận có ai đó đang đi theo. Cô xoay đầu lại nhìn mấy lần, nhưng cũng chỉ thấy hai người đàn ông, có vẻ đã say. Đang đi đằng sau, bọn họ nói chuyện rôm rã bằng chất giọng lè nhẹ, nên cô khẳng định bọn họ đang không tỉnh táo. Vậy nên để tránh xảy ra những chuyện không hay, cô liền nhanh chân đi như chạy, Hy vọng về nhà ngay Cô gái, làm gì mà đi nhanh quá vậy Chờ bọn anh với Phải đó, ở đây có ai làm gì của em đâu Nhìn em rất lạ mặt Có phải mới tới đây không Giờ này đi mua đồ ăn có phải đã lạc đường không Nói địa chỉ đi, bọn anh đưa về Cô bắt đầu bị chọc ghẹo Nên càng không quay đầu, không lên tiếng Cô chỉ nhắm một đường về thẳng nhà mình Lúc này đã hồi hộp đến đồ thở Cũng không dám thở mạnh Nhà ở đây đúng là hạ Không cách quá xa nhau Nếu có chuyện gì cô kêu lên Vẫn có người ra giúp đỡ Nhưng mà nội bất an vẫn không thể rời khỏi tâm hồn Nên cô bước chân Cứ vội vàng không dám dừng một nhịp Hai người đàn ông kia lại càng được nước lớn tới Cứ nghĩ coi im lặng Là vì sợ hãi Nên liền đuổi theo sau Đến khi sắp chạm được vào cô Lại bị một cánh tay rắn chắc của người đàn ông khác Đẩy ngã về phía sau Nhật Minh Anh kéo cô vào vòng tay của mình rồi nhíu mày. Chẳng phải nói mình có vài món vỏ sao? Hai kẻ say xỉn này mà cũng khiến cô vác chân lên chày à? Tôi... À, tại tình huống bất ngờ nên tôi mới không phản ứng kịp. Đúng là cái gì cũng nói được, tôi chịu em đấy. Hai người đàn ông đã có hơi men trong người, lại bị đánh bất ngờ nên nổi đóa đứng lên chỉ tay vào mặt anh. Mày là thằng nào mà dám động vào tao mày chán sống rồi đúng chứ? Xây rồi thì về nhà đi, đừng có để tôi nói nhiều Mày là ai mà dám vền báo Tao đập chết mày Vừa nói hắn vừa cầm chai rượu Đập về phía cánh tay của anh Nhưng anh bình tĩnh Một tay ôm chặt lấy cô Tay còn lại đỡ lấy cổ tay đang vùng lên của hắn Bé ngược lại Hành động này của anh Khiến cái chai thủy tinh Đập ngược vào đầu hắn đầu điến Tên còn lại thấy đồng bọn bị ức hiếp liền bước đến loàn choạn muốn đánh trả Tặng nhóc láo tuét, mày dám động vào bạn của tao Tao sống chết với mày Nói rồi cả hai cùng xông lên Anh ôm cô né tránh Sau cùng vung chân đá thẳng vào hai tên bẩn thiểu Khiến họ ngã lăn ra Anh quay đầu nhìn cô Không biết lúc đó cô có đang dán chặt mắt vào anh Em không sao chứ Tôi không sao Về thôi, mà kệ họ đi Ờ, ờ, được, được Hàng xóm xung quanh nghe tiếng đầu mẫu đã cũng mở cửa ra xem, nhưng mà hình ảnh hai người say khước kia bị ngạ xuống đất, không một ai ra giúp đỡ, cũng đủ hiểu họ đã quen với việc quấy rối của những người này. Anh không mang đến bọn họ mà quay đầu đưa cô về nhà. Lúc vào trong, anh còn không buồn nhắc tới chuyện nguy hiểm lúc nãy, anh ngồi xuống sofa rất nhàng hạ. Hết chuyện rồi, em lo ăn uống rồi về phòng nghỉ ngơi đi. Tay cô vẫn còn ruông vì chuyện lúc nãy Nhưng vẫn cố bình tĩnh Đặt thức ăn xuống bàn Mở ra từng món mà mình mua Anh ăn chung đi Lúc nãy là ai nói không mua cho tôi Bây giờ lại rủ tôi ăn chung Anh đừng có tưởng bỏ Chỗ này là mua cho một mình tôi ăn tôi Nhưng mà hồi nãy mấy người đó làm tôi mất hớn Chắc là ăn không hết đâu Mua nhiều như thế mà bỏ thì tội Tôi cho anh ăn đó Anh chỉ cần đào mắt sơ qua Mớ đồ ăn trên bàn Là biết mọi chuyện thế nào Cô là một cô gái rất biết chừng mực Lại ăn uống không phải dạng Bao tự rộng tuyết Nên với số thức ăn này Chắc chắn cô phải mua cho một mình cô Nhưng tôi không sao Cô muốn cứng miệng thì anh cũng chịu thôi Được thôi Tôi cũng không muốn ăn đâu Nhưng sợ em bị tội Sau này chết đuối Diệm vương sẽ không cho em ăn Nên tôi mới mở lòng giúp đỡ thôi <cười> Muốn ăn mà còn cứng miệng Ăn đi, đồ ăn ngủi hết rồi đó. Cô đưa cho anh một đôi đũa và một phần cơm. Cả hai cứ như thế vui vẻ ngồi ăn cơm với nhau, mặc dù không ai nói với ai một câu. Thỉnh thoảng anh gắp cho cô một ít thức ăn. Lúc đầu cô còn ngại, nhưng càng về sau, cô cũng chủ động gắp thức ăn cho anh. Dưới bóng lèn lết màu trắng, cả hai người lại gần nhau thêm một chút. Trái tim anh bỗng đơm hoa trở lại. Trái tim cô cũng bắt đầu đâm chồi nảy lộc Dùng cơm xong cả hai cùng lao xao vào công việc trên máy tính. Cho đến gần 11 giờ đêm, lúc đó đôi mắt cô đã mỏi, cây xè mới chịu tắt máy. Nhìn qua anh vẫn còn đang nghiêm túc, cô không dám động mạnh, sợ ảnh hưởng tới sự tập trung của anh. Cô nhẹ nhàng rót một ly nước, sau đó lại rót một ly khác đặt xuống trước mặt anh. Sao vậy? Sao tự dưng lại im lặng? Tôi thấy anh đang làm việc nên không muốn nói chuyện làm phiền thôi. Tôi mệt rồi tôi ngủ đây Anh làm việc tranh thủ đi ngủ sớm luôn đi Nếu không sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe đó Lo lắng cho tôi à Lại tưởng bở Đó là phép lịch sự nên làm tôi Tôi ngủ đây Nghe vậy anh cũng đóng laptop lại Sau đó đứng lên khoác vai cô đi về phòng Này anh lại muốn dỡ trò với tôi Chẳng phải Cô muốn nhớ lại chuyện lúc trước của chúng ta sao Tôi đang nhắc lại cho cô nhớ đấy Quá khứ của chúng ta gần gũi như vậy à Đến mức về chung một phòng Bỗng nhiên lúc này anh lại cười một cách ủy mị Đôi mắt nhìn cô vô cùng tinh nghịch Và một sự lưu manh nào đó Bé con Em còn bày nhiều trò trên người tôi nữa Chứ không đơn giản là ngủ chung đâu Để tôi nhắc cho em nhớ Nè tôi tôi không có biến thái như vậy Nè Anh kéo người vào phòng Rồi tả cô xuống chiếc đệm êm ái Anh từ trên nhìn cô đang loay hoay Muốn ngồi dậy mà lại ma mạnh muốn ăn tươi nuốt sống. Một lát sau, hai tay cô bị anh cố định trên đỉnh đầu, hai khuôn mặt áp lại gần sát đến nỗi hơi thở cũng sắp hòa vào nhau. Khuôn mặt của anh dần nóng, chóp mũi cuối xuống thêm một chút nữa, là chạm vào đầu mũi cô ngọ ngoại. Lúc này không dưỡng đôi tim, chẳng còn giữ đúng nhịp nữa, mà những bộ phần khác cũng đã muốn nhốn nháo, nhảy nhót không yên.